Tiểu bồ đào phủng nhân sâm tiếp tục hướng phía trước bò, nhìn đến một khối phương nghiên, nhìn chầm chầm nhìn thoáng qua, sau đó ghét bỏ bỏ qua một bên đôi mắt, tựa hồ đối đen như mực một khối một chút hứng thú đều không có. Tiếp theo bắt được một con bút, đồng dạng dùng cái mũi ngửi người có chút hồ nghi đánh giá một bên, đầu nhỏ trồi lên một ý niệm, như thế nào một chút đều không hương đâu. Lâm lão ra từ trong lòng kia kêu một cái khẩn trương, đôi mắt vẫn không nhúc nhích. Nhìn trầm chầm, chầm tiểu bồ đào động tác, sợ nàng sẽ ném mặt khác đồ vật giống nhau vứt bỏ. Đồng dạng nhìn Lâm uyển uyển cười đối Khương Gia Minh nói, Ngươi khuê nữ đây là thuộc cậu sao? Tức phụ, kia cũng là ngươi khuê nữ, nào có đương nương nói như vậy bản thân khuê nữ? Khương Gia Minh không vui trả lời. Hắc hắc, Lâm uyển uyển chỉ cười cười, cũng không ở hồi Khương Gia Minh nói. Tiểu bồ đào vốn là muốn đem trong tay nắm bút ném, kết quả nhìn đến cái kia nàng thực thích. Ông ngoại vẻ mặt bị thương bộ dáng trọng mắt xoay chuyển, dù sao nàng lấy trụ, liền thu trở về. Lâm lão gia tử mới vừa rồi còn vẻ mặt làm khóc biểu tình, lập tức liền trong, đồng thời cũng không quên đối nghiêng đối diện mạnh lão gia tử khiêu khích dơ dơ lên mi. Thiết! Mạnh lão gia tử lại là khinh thường một phiết đầu, trong lòng bài bụng nói, còn không phải bản thân y nhân xâm càng đến tiểu bồ đào yêu thích, nếu không phải ngươi một cái lão nhân ở bên cạnh làm không. Biết xấu hổ động tác, tiểu bồ đào có thể mềm lòng nhận lấy sao? Lâm lão ra tử thấy, ám đạo bản thân hiện tại tâm tình hào, liền không cùng ngươi cái này lão già thúi chấp nhặt sau đó liền một cái kính hướng tới tiểu bồ đào ngây ngô cười. Tiết thị ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch, cái này mất mặt ngốc lão nhân là ai nha? Nàng tỏ vẻ chính mình không quen biết, đối, không quen biết, người khác không có chú ý tới, nhưng mắt xem bát phương lâm uyển uyển lại là không có sai quá. Tầm mắt ở lâm lão ra từ cùng tiết thị chi gian lưu chuyển, trong lòng pha cảm thấy buồn cười, nguyên lai like các ngươi là cái dạng này cha cùng nương a Tiểu bồ đào chụp vào trong tay đồ vật tuy rằng chỉ có hai dạng khác biệt, nhưng thời gian lâu rồi liền đối với nàng vẫn là có chút cố hết sức, không cẩn thận liền từ nhỏ trên tay chảy xuống xuống dưới. Tiểu bồ đào chớp chớp mắt, không rõ hảo hảo bắt lấy trong lòng đồ vật như thế nào liền rớt, không cao hứng bĩu môi nhìn chầm chằm kia hai dạng khác biệt đồ vật phải bắt lên. Lâm uyển uyển nhìn tiểu bồ đào như vậy khó xử động tác, cấp bên cạnh đông mai một ánh mắt, đông mai lập tức liền tiến lên, tiểu thư, giao cho nộ tí thu đi. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt đông mai, nghe nàng quen thuộc lời nói, tiểu bồ đào đen lúng liếng trọng mắt vừa chuyển, sau đó giơ lên trên tay bắt lấy nhân sâm, giao cho đông mai, tiếp theo đem bút cũng giao cho đông mai, chính mình còn lại là chuyên tâm tiếp tục, Chọn đồ vật, bên cạnh nó nhỏ không ngừng, nhiều là ở khích lệ tiểu bồ đào thông minh, còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể nghe hiểu tiểu nha đầu nói, hơn nữa làm ra động tác cũng lão luyện. Nhưng mà, mọi người không biết chính là, cùng loại động tác, tiểu bồ đào cũng không biết làm bao nhiêu lần, có thể không thuần thục liền quái, nàng chính là thực tin tưởng đông mai sẽ giúp nàng bảo quản tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, chọn đồ vật đoán tương lai cũng đi tới kết thúc, tiểu bồ đào. Chính là thu không ít thứ tốt, đông mai một người đều ôm bất quá tới, chủ yếu là có chút đồ vật có chút đại. Bất quá, làm lâm uyển uyển nhất cao hứng chính là, tiểu bồ đào thế nhưng bắt nàng phóng bạc, xem ra, quả thật là thân sinh, yêu tiền bản tính đều một cái dạng. Khương Gia Minh nhìn một bên đôi mắt tản mát ra từng trận ánh sáng tức phụ, trong lòng cảm thấy buồn cười, tiểu bồ đào còn không phải là bắt một thỏi bạc, đến nỗi biến thành cái dạng này sao? Một bên hạ thị nhỏ Giọng đối bên cạnh Trúc Thị nói Tiểu bồ đào xem bạc ánh mắt Ngươi có hay không cảm thấy rất quen thuộc a Trúc Thị bùn còn không có chú ý tới Bị chính mình để mũi như vậy vừa nhắc nhở Nhưng thật ra cẩn thận nhìn vài lần Cười nói Nhưng còn không phải là cùng cô em chồng giống nhau Nghe được hai người nói chuyện Phiếm lâm ra huynh đệ Hai người đều vẻ mặt tán đồng gật gật đầu Xác thật theo chân bọn họ mũi mũi rất giống xem ra về sau vẫn là cái kiếm tiền tay thiện nghệ ngoài ra chú ý tới điểm này cũng có không ít người bao gồm khương gia tông phu thê cùng khương lâm hai nhà mấy cái hải tử cảm thấy như vậy mội mội cũng là rất đáng yêu chọn đồ vật đoán tương lai đến nơi đây cũng đã xong rồi tiếp được đi chính là thỉnh mọi người ngồi vào vị trí khai yến bích đào sơn trăng là không thiếu bạc chủ đủ số sơn chân hải vị xem tới tham gia một tuổi yến mọi người đều là ánh mắt sáng lên Thậm chí rất nhiều vẫn là bọn họ đều chưa. Từng nghe nói quá, liền càng đừng nói là gặp qua. Chính là kiến thức rộng rãi tam gia đều bị trận này một tuổi yên cấp chấn động đến. Ngươi nói đồ vật ăn ngon cũng liền bãi. Màu chốt là nhiều như vậy hắn một cái kinh thành tới đều không có ăn qua. Tên cũng không biết nên như thế nào kêu. Tức khắc bắt đầu sinh một loại sơn da hán tử vào thành cảm giác. Nhưng đem vị này ra chọc cho vui vẻ đi. Đặc biệt là những cái đó hải vị kia kêu một cái tiên, hắn cũng là tới quá bờ biển. Người, trước nay cũng không biết trong biển thế nhưng có nhiều như vậy ăn ngon. Xem ra, vọng giang lâu thực đơn lại chở mình một phen. Có cùng loại ý tưởng còn có đại trưởng quẩy, hắn là có nghe nói qua trong biển một ít đồ vật là có thể ăn. Chẳng qua bọn họ nơi này ly hải thật sự là xa, tài liệu cũng không hảo đưa lại đây, cho nên cũng liền không tại đây phương diện tốn nhiều tâm tư. Đại trưởng quẩy dám cam đoan. Nếu là hắn từ trước hưởng qua trước mắt này đó hải vị, hắn nói, cái gì đều phải đem con đường này đả thông. Được, nói đến cùng việc này đến trách hắn lúc ấy không quá để ý đề muội nói, bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không biểu hiện cùng đồ nhà quê giống nhau. Cẩn thận ngẩn đầu nhìn mắt chung quanh những người đó, ám đạo, giống như đồ nhà quê vẫn là không ngừng hắn một cái, lập tức cứ yên tâm xuống dưới, lại liếc đến ăn đầy mặt nhạc A Tam ra mang theo dầu mỡ khóe miệng đột nhiên trừ trừ, ngay sau đó nhanh chóng cúi đầu, chủ tử bộ. Dáng này hắn vẫn là làm bộ không có nhìn đến hảo, bằng không, chủ tử một không cẩn thận thẹn quá thành giận liền không tốt. Nhưng là, hắn vẫn là đến hâm mộ nói một câu, tiểu bồ đào thật đúng là được sủng ái, để muội vì tiểu bồ đào một tuổi yến thế nhưng ngàn dặm xa xôi đem này đó hải vị đều cấp làm ra, có thể thấy được để muội có bao nhiêu để ý trận này một tuổi yến. Không được chờ yến hội tan về sau hắn đến tìm một cơ hội cùng khương lão để cùng để muội hảo hảo tâm sự việc này nếu biết hải vị hương vị hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục sai thất phương diện này ích lợi còn có một phương diện hắn phát hiện chính mình thế nhưng đối hải vị yêu sâu sắc cho nên hắn nhất định phải đả thông con đường này liền ở đại trưởng quầy tưởng thực tốt thời điểm lâm uyển uyển còn lại là một chút cũng không biết hắn ý tưởng bất quá Nàng chính là biết cũng không lo lắng, nàng nếu dám lấy ra tới chiêu đái mọi người, liền nhất định là nghĩ kỹ rồi ứng đối. Phương Pháp, bụng giống tới, chắc bụng về, hôm nay một tuổi yến thực tốt giải thích Bích Đào Sơn Trang thức ăn có bao nhiêu triệu người ngoài hoan nghênh, bởi vậy, đại gia đối Bích Đào Sơn Trang nhận thức cũng nâng cao một bước. Trong lòng có so đo, ở đối đái Bích Đào Sơn Trang, bọn họ ý tưởng không thể nghi ngờ đều là nhất trí, có thể giao hảo liền không cần đắc tội. Nếu là đắc tội tốt nhất vẫn là tránh vì dây, vô luận là Bích Đào Sơn Trang tài lực cùng nhân mạch, đều đã. Không phải từ trước cái kia Bích Đào Sơn Trang, thậm chí hôm nay đã đến rất nhiều thế gia đều là phóng thấp tư thái tới. Cho nên nói, trận này một tuổi yến là tương đương thành công. Đám người tan đi, sân nội bày biện ghế dựa siêu siêu vèo vẹo, trên bàn cũng chỉ dư lại tàn canh thừa cha nhìn địa si đi hành động tiến hành như thế hoàn toàn. Lâm Uyển Uyển đắc ý hướng tới Khương Gia Minh dương lên mi. Thế nào, trong truyền thuyết hải vị cũng không tệ lắm đi. Khương Gia Minh nhìn nơi xa hai mắt xanh mượt nhìn bọn hắn chầm chằm hai vợ chồng Tam gia cùng đại trưởng quỷ, nhẹ xả một chút Lâm Uyển Uyển tay áo, áo, bất đắc di nói, tức phụ, xác thật là không tồi, nhưng là hiện tại vấn đề lớn, ngươi nhìn đến bên kia đứng hai người không, ngươi nghĩ tới muốn như thế nào xong việc? A Lâm Uyển Uyển quay đầu hướng Khương Gia Minh Ý Bảo Phương hướng nhìn lại, nhíu mày nói, gì, bọn họ hai cái như thế nào còn chưa đi? Hẳn là có chuyện gì? Bất quá, trước, mắt vẫn là trước hết nghĩ tưởng hẳn là như thế nào giải thích hải vị nơi phát ra tương đối hảo, ta xem đại trưởng quầy thần sắc là đã chờ không kịp muốn tới hỏi cái này chuyện này. Tổng không thể đem tức phụ bí mật bại lộ ra tới, nhưng rốt cuộc nên như thế nào ứng đối đâu? Thật đúng là gọi người đau đầu, Lâm uyển uyển quay đầu lại nhìn mắt Khương Gia Minh, sau đó xua xua tay nói, ngươi yên tâm, việc này hảo giải thích, bất quá, đại trưởng quẻ chỉ sợ là phải thất vọng, cũng. May hôm nay dùng này mấy thứ hải vị đều là bình thường, chính là từ bờ biển vận chuyển lại đây cũng không phải làm không được, nhưng là, đại giới quá lớn, nói thật, ta cũng không cho rằng vọng giang lâu nhất định sẽ áp dụng xe ngựa lại mau vẫn là so ra kém đời sau bốn cái bánh xe cùng với cao thiết phi cơ chở cao tốc vận hành phương tiện giao thông mới mẻ hải vị ngàn dặm xa xôi vận đến nơi này chỉ sợ là chết chết bất tử cũng nhiều ít sẽ ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn hương vị cho nên lâm uyển uyển cho rằng này không quá hiện thực nếu một hai phải chấp nhất này còn không bằng ở tới gần bờ biển thành trấn khai ra hải sản quán tới thật sự chẳng qua Cổ nhân thường nói, dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải, bọn họ nơi này là rời xa biển rộng, cho nên chưa thấy qua hải vị cũng thuộc bình thường. Nhưng là, ở tại bờ biển các thôn dân liền không giống nhau, bọn họ muốn sinh hoạt liền nhất định muốn dựa vào biển rộng, cho nên ở nơi đó khai hải. Sản quán chưa chắc chính là sáng suốt lựa chọn. Nếu đổi thành là hàng khô nhưng thật ra có thể thử một lần, tuy rằng nàng không gian có biển rộng, nhưng nàng không nghĩ tới đi thăm một chân. Rốt cuộc đến cho người khác chừa chút đường sống, Khương Gia Minh chiều chiều khóe miệng, hắn tuy rằng không biết tức phụ hiện tại suy nghĩ cái gì, nhưng là, hắn tự đáy lòng vì đại trưởng quầy ai điếu, uổng có nhiệt tình yêu thương ăn hải vị nhiệt tình, kết quả chỉ là làm tức phụ cấp. Đào một cái thật lớn giường đất, cũng không biết đại trưởng quầy có thể hay không tiếp thu cái này không tranh sự thật. Ai? Khương Gia Minh sâu kín thở dài, âm thầm nghĩ. Chờ lát nữa chính mình muốn hay không trước trốn đi ra ngoài, ai kêu hắn trốn chạy cước trình không có tức phụ mau, cuối cùng sợ là không tránh được phải bị nghiền thành phá hôi. Đi ngang qua lâm gia huynh đệ hai người kỳ quái nhìn ánh mắt sắc quỷ dị Khương Gia Minh, dừng lại hỏi, mội phu, đây là làm. Sao vậy? Đúng vậy, có cái gì giải quyết không được liền cùng nhị ca nói một tiếng, nhị ca làm không được không phải còn có đại ca ở. Không không có việc gì. Khương Gia Minh chần chờ một chút, sau đó khôi phục thần sắc nói: "Đại ca nhị ca, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình, không phải cái gì đại sự, không cần lo lắng." "Thật vậy chăng?" Lâm Khải Dương ánh mắt ở Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển chi gian lưu chuyển, vì cái gì hắn cảm giác sự tình cũng không có muội phú. Nói đơn giản như vậy, Lâm Uyển Uyển tự nhiên cũng là chú ý tới hai vị ca ca đi vào bên người, thấy bọn họ tràn đầy quan tâm biểu tình. Thanh Khụ một tiếng nói, "Đại ca nhị ca, thật không có gì, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, chờ nơi này thu thập hảo lại đi tìm các ngươi." Lâm Khải Dương thấy hai người đều nói như vậy, cũng liền không đang nói cái gì. "Chúng ta đây đi rồi." Lâm Khải Hàng nói. Lâm gia huynh đệ hai người mới vừa đi, Tam gia cùng đại trưởng quầy liền hướng tới. Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng nơi vị trí đi tới. Khương Gia Minh nhỏ giọng ở Lâm Uyển Uyển bên cạnh nói, vụt vội, bọn họ lại đây. Ân Lâm Uyển Uyển tất nhiên là nghe được hai người tiếng bước chân, trong lòng có chút bất đắc dĩ, này hai người thật đúng là tính nôn nóng, cũng thế, xoay người sang chỗ khác, Tam gia cùng đại trưởng quỷ đã đi vào trước mặt, đại trưởng quỷ vẻ mặt kích động nói, "Khương lão đệ, để, để muội, ta cùng Tam gia có chút việc muốn cùng hai người các ngươi." "Tâm sự, phương tiện mượn một bước nói chuyện sao?" Tam gia trên mặt treo cười, Biểu tình cực kỳ cùng đại trưởng quầy nhất trí, Khương Gia Minh đành phải gật đầu nói, Tam gia, tiết đại ca, vậy bên trong thanh đi. Bốn người liền hướng một bên tiếp khách đại sảnh đi đến, ngồi xuống lúc sau liền có nhà hoàn dâng lên trà. Khương Gia Minh tuy rằng trong lòng đã biết bọn họ là vì sự tình gì, nhưng vẫn là ra vẻ không rõ hỏi. Tam gia cùng tiết đại ca chính là có chuyện gì yêu cầu. Chúng ta phu thê hai người đi làm. Đại trưởng quầy đầu tiên là nhìn mắt ngồi ở chính mình bên cạnh tam gia, sau đó thanh khụ một tiếng nói, Khương lão đệ, đệ muội đại gia nếu đều là người quen, tiết đại ca cũng liền không cùng các ngươi quanh co, chính là muốn hỏi một chút về hải vị sự. Quả nhiên như thế, Khương gia minh cùng Lâm uyển uyển nhất trí nghĩ đến, việc này vẫn là làm ta tức phụ tới nói, nàng biết đến tương đối rõ ràng một ít. Khương gia minh mở miệng nói, Lâm... Uyển, uyển nhìn mắt Khương Gia Minh, lại nhìn mắt đầy mặt chờ mong tam gia cùng đại trưởng quầy, đem nàng trước đó tưởng tốt lấy cớ từ từ kể ra, thuận tiện còn phân tích một chút trung gian chuyển vận vấn đề. Tam gia cùng đại trưởng quầy nghe xong sôi nổi mày nhăn lại, không nghĩ tới sự tình so với bọn hắn tưởng còn muốn phiền toái. Hai người liếc nhau, nghĩ đến hôm nay một tuổi bữa tiệc mọi người đối hải vị yêu thích, vẫn là muốn nếm thử một chút. Khương phu nhân, không biết, Ngươi đối này có cái gì tốt kiến nghị?" Tam gia nghĩ nghĩ, mở miệng dò hỏi. Lâm Uyển Uyển trầm mặc một lát, sau đó mới nói nói, "Phương pháp nhưng thật ra có, nhưng chỉ thích hợp bộ phật, nếu hai vị không chê, ta đây liền nói nói ý nghĩ của ta." Dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Có chút hải vị có thể làm thành hàng khô, cũng vẫn có thể xem là một đạo mỹ vị. Đến nỗi muốn ăn mới mẻ hải vị, muốn làm được cũng không phải không thể." Có thể giết về sau dùng đóng băng lên, như thế, liền không dễ dàng hư. Nghe vậy, tam gia cùng đại trưởng quầy đều kinh hỉ gật gật đầu, theo sau đại trưởng quầy liền mày hơi trao hỏi, để muội, dùng băng thật sự hữu hiệu sao? Theo ta được biết, vật còn sống một khi bị chém giết, gác thời gian lâu rồi là sẽ biến vị. Tam gia tuy rằng đối phương diện này không phải thực hiểu biết, nhưng theo đại trưởng quầy vấn đề tung ra tới, cũng là nhíu nhíu mày. Lâm Uyển Uyển cười cười, nói tiếp trả lời. Tiết đại ca nói không sai, ảnh. Hưởng sát thật là có, nhưng là băng có thể đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Nhưng ta cá nhân kiến nghị, tốt nhất vẫn là hiện sát. Đại trưởng quầy không cao hứng đô đô miệng, hắn đương nhiên cũng biết là hiện sát tốt nhất. Nhưng ai kêu biển rộng cách bọn họ xa như vậy, hắn cũng không có cách nào. Âm thầm mà ở trong lòng thở dài khẩu khí. Đầu năm nay hảo quá dễ dàng có chính mình như vậy chấp nhất thức ăn. Đáng tiếc, hiện thực vì cái gì liền như vậy tàn khốc đâu. Tam gia lúc. Này ra tiếng nói, Khương Phu Nhân, ta có không hỏi một chút quý Sơn Trang là như thế nào đem hải vị vận chuyển lại đây? Đối Nga, Đại trưởng Quầy đột nhiên nhìn về phía Lâm uyển uyển, tựa hồ đề muội còn không có nói bích đào Sơn Trang là như thế nào đem hải vị vận lại đây? Lâm uyển uyển bị xem ngượng ngùng. Lại thấy Khương Gia Minh ở bên cạnh đối nàng bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong lòng một trận buồn bực, sờ sờ cái mũi nói, cái kia là tồn tại đưa lại đây, bất quá phí rất. Lớn đại giới, lại ở trong sơn trang dưỡng một đốn thời gian, cho nên các ngươi ăn đến chính là nguyên nước nguyên vị hải vị. Trong lòng mặc niệm nói, nàng này hẳn là không xem như nói dối đi, chỉ là thiện ý sửa đổi quá trình, nhưng kết quả là giống nhau, này không phải được rồi. Đại trưởng quỳ con ngươi sáng ngời, trong đầu hiện lên một ý niệm, sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói ra, "Để muội, nếu Bích Đào Sơn Trang có cái này kinh nghiệm, kia đại ca liền đem cái này trọng trách giao cho các ngươi hai vợ chồng, tốt không?" Tuy là hỏi chuyện, nhưng Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh rõ ràng nhìn ra đại trưởng quỳ trong mắt uy hiếp, tựa hồ muốn nói, "Các ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền khóc cho các ngươi xem." Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển liếc nhau, ám đạo không tốt. Này rõ ràng là đem chính mình cấp hố. Tam gia vẻ mặt tán đồng, ta cảm thấy đại trưởng què chủ ý rất tốt, cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc. Tam gia xem, trọng các ngươi nga, hảo đi. Lâm Uyển Uyển giang nang từ trong miệng phun ra hai chữ tới, nhưng nàng nội tâm là cự tuyệt. Khương Gia Minh cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ai kêu tức phụ ở một tuổi yến một hai phải dùng hải vị chỉ có thể hắn nhiều hơn vất vả đem cu lại đây đại trưởng quầy cùng tam gia là cao hứng lúc trước thấp thỏm toàn bộ không thấy đến nỗi lâm Uyển Uyển cùng khương gia minh kia vẻ mặt thái sắc biểu tình bọn họ giả vờ không có nhìn đến có một lời nói là nói như thế nào tới ra khoe khoang một ngày nào đó là muốn trả giá đại giới không phải không tới chỉ là thời điểm chưa tới nhìn hiện tại còn không phải là thời điểm tới rồi nhìn đầy mặt đắc ý chi sắc tam gia cùng đại trưởng quỷ, lâm uyển uyển hận ngứa răng nếu là chính mình đào hố rơi lệ cũng muốn hướng bên trong nhảy ai kêu đều là bạc tới bất quá các ngươi hiện tại đắc ý vẫn là qua sớm một ít hử lạnh một tiếng nói tiết đại ca có chuyện tình ta cảm thấy cần thiết nói một chút muốn tiến cử hải vị cũng không phải là có hố có thủy liền có thể nuôi sống thoáng nhìn hai người thu liễm tươi cười Lâm uyển uyển khóe miệng hơi hơi gợi lên, ở không ai phát hiện dưới tình huống, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt trịnh trọng biểu tình. Đầu tiên, chúng ta muốn giải quyết mầm vấn đề, mà Bích Đào Sơn Trang hiển nhiên là không có, cho nên việc này còn phải làm phiền vọng giang lâu xử lý, rốt cuộc vọng giang lâu chiêu số muốn so. Bích Đào Sơn Trang tới Quảng, cho nên việc này còn phải giao từ các ngươi tới làm. Đại trưởng quỷ vừa nghe lời này, vốn là muốn muốn phản bác. Kết quả lâm uyển uyển nói quá nhanh, nhậm là bị đoạt tiên cơ, chỉ có thể không vui gật đầu, còn có đâu. Thứ hai chính là nước biển, trong biển đồ vật cũng không phải là mặt khác thủy có thể nuôi sống, nhất định phải muốn nước biển, cho nên việc này người tài giỏi thường nhiều việc sao. Đại trưởng quầy một nuốt, ý tứ này là không chỉ có nếu muốn biện pháp đem mầm làm tới, còn phải đem nước biển cũng một đạo vận lại đây. Như thế nào không nói trực tiếp đem cái này hải rời qua tới đâu. Để muội, ngươi xác định nhất định phải như vậy. Đại trưởng quầy chưa từ bỏ ý định hỏi. Tam gia nhướng mày nhìn về phía lâm huyền uyển Hắn tựa hồ từ hai người nói chuyện xôi tai ra chút ý vị tới. Nói là cố ý, chỉ sợ cũng là sự thật. Ánh mắt mang theo đồng tình liếc chính mình thủ hạ. Trên đời, chỉ có đàn bà cùng. Tiểu nhân là khó ở chung vậy. Tuy nói người tài giỏi thường nhiều việc là suốt từ hắn khẩu, sau đó lại bị Khương phu nhân cấp bắn ngược trở về. Nhưng là, ai kêu hắn là chủ tử, cho nên làm cấp dưới cũng chỉ có thể, người tài giỏi thường nhiều việc. Trột ra sờ sờ cái mũi, sau đó an tính ngồi ở một bên không nói lời nào. Tam gia cái gì cũng không biết, cho nên ngàn vạn đừng kéo tam gia xuống nước. Khương gia minh giờ phút này cũng đương nổi lên ẩn hình người, hắn đoạn số quá. Thấp Chỉ cần lặng lặng nghe tức phụ phân phó làm việc có thể Lâm Uyển Uyển khóe miệng vừa kéo Âm thầm vì đại trưởng quầy đồng tình 2 giây Nguyên lai like chân chính Người tài giỏi thường nhiều việc Chính là ngươi A Tiếp theo nghiêm trang trả lời nói Tiết đại ca Ta xác định nhất định phải như vậy Cho nên Rốt cuộc là muốn trực tiếp từ bờ biển vận lại đây Hoặc là suy xét nhân công nuôi dưỡng Ngài vẫn là trước suy xét rõ ràng lại làm tính toán đi Đại trưởng quầy Rồi dám nhìn về phía tam gia, hai người cộng lại qua đi vẫn là lựa chọn người sau, tuy nói bắt đầu phí tổn đại chút, nhưng từ lâu dài suy xét vẫn là nhân công nuôi dưỡng tới có lời. Để muội ta tuyển hậu giả. Nói xong về sau, đại trưởng quầy dừng một chút liền nói tiếp. Bất quá, việc này còn phải làm phiền đề muội. đối với phương diện này chúng ta không hiểu nhiều lắm, cho nên hy vọng lão để cùng đề muội có thể cùng chúng ta một đạo đi. Cái này có thể suy xét đi vào. Thế giới này lâu như vậy, nàng còn chưa từng gặp qua bên ngoài phong cảnh, mượn cơ hội này đi ra ngoài đi một chút nhưng thật ra cái ý kiến hay, cho nên Lâm Uyển Uyển đáp ứng thập phần sảng khoái. Khương Gia Minh hồ nghi nhìn phía Lâm Uyển Uyển, không rõ nàng như thế nào sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Lâm Uyển Uyển chỉ là cười cười, nói tiếp, "Định rồi Nhật Tử liền báo cho chúng ta phu thê một tiếng, chúng ta cũng hảo trước tiên làm chuẩn bị." Đây là tự nhiên Đại trưởng Quỳ sảng khoái đáp, đột nhiên lại cảm thấy không đúng chỗ nào, một phách đầu nói, không đúng a, này mầm có, nước biển có, vọng giang lâu tự hành nuôi dưỡng đều có thể. Lâm Uyển Uyển ý cười doanh doanh nói, Tiết đại ca nói cực có lý, như thế vừa lúc. Lời này vừa nói ra, Tam gia lập tức nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, tiếp theo trừng mắt nhìn đại trưởng Quỳ liếc mắt một cái, nói lời này còn không phải là ở pha đám. Tuy nói cũng là sự thật, chính là nói như vậy ra tới, chỉ sợ. Đại trưởng quầy cũng phản ứng lại đây, lập tức giải thích nói. Để muội, đại ca chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi nhưng đừng thật sự a Lâm uyển uyển không thèm để ý xua xua tay. Tiết đại ca, kỳ thật ta còn là rất tán đồng ngươi nói, nếu không chúng ta liền nói như vậy định rồi, cho nên người tài giỏi thường nhiều việc, ngài liền không cần lại thoái thác. Lâm uyển uyển cũng là mới nghĩ đến, nuôi dưỡng hải vị chính là có thực trọng mùi tanh của biển, không giống nàng trong không gian mặt, là trải qua ngọc tác xử lý, cho nên không có cái này hương vị, muốn nàng luôn là nghe cái kia hương vị, nàng tỏ vẻ chính mình là không vui, nhiều hải vị bất quá là rệt hoa trên gấm, nhiều đối nàng nói đến cũng không ngại, dù sao nàng có rất nhiều có thể kiếm tiền biện pháp, tam gia mới vừa vào khẩu nước trà liền phun tới. Hắn xem như đã nhìn ra, vị này hương phu nhân thật sự là thú vị người, ở hắn xem ra, tự hành nuôi dưỡng cũng không phải không thể. Khương, gia minh là không có uống nước, nếu không cũng là cùng tam gia giống nhau, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến tức phụ sẽ đột nhiên thay đổi, theo lý mà nói kiếm tiền ngoạn ý, tức phụ hẳn là không chê mới đúng, như thế nào có chút không nghĩ ra. Này, này, đại trưởng quầy khóc không ra nước mắt, hắn ngày thường vẫn là rất vội. Nếu là ở hơn nữa nuôi dưỡng hải vị sự tình, hắn tiêu giao nhật tử nhưng không phải cách hắn càng ngày càng xa, xin giúp đỡ nhìn về phía Tam gia. Thấy Tam gia đều không có để ý đến hắn, đại trưởng quầy liền càng thêm chua xót, vẻ mặt ai oán nói: "Để muội kia nhưng đều là trắng bóng bạc, ngươi xác định muốn làm như vậy sao?" Lâm Uyển Uyển chớp chớp mắt, mang theo cổ vũ ánh mắt nói: "Ta xác định a. Để muội này nhưng không giống ngươi a." Đại trưởng quỷ thật muốn chịu chính mình một cái bạt tai, êm đẹp một hai phải nhảy ra như vậy một câu tới, hiện tại nhưng hảo, lại đem chính mình mang tiến hố. Khụ khụ, Tam gia ẩn ý. Cười, thanh vài tiếng nói, "Đại trưởng quỷ, kia việc này liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý, cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc, Tam gia xem trọng ngươi." Sự tình cùng với Tam gia nói lạc liền gõ định, đại trưởng quầy cũng chỉ có thể tiếp được nhiệm vụ. Khương Trang chủ Khương phu nhân hiện tại liền nói nói Tam gia sự tình, Tam gia muốn hiểu biết một chút, kia tạp giao hạt giống nhưng có tiến triển. Tam gia nói là Lâm Uyển Uyển ngoài ý liệu, nhưng cũng là dự. Kiến bên trong, đường đường Tam gia không duyên cớ tới rồi tham gia tiểu bồ đào một tuổi yến, lại nàng xem ra cũng không quá hiện thực. Như thế vừa nói, nàng đảo cho rằng đây mới là Tam gia lại đây chân chính mục đích. Nhưng mà, Lâm Uyển Uyển không biết là Tam gia lại đây còn có một cái mục đích, khoảng cách một năm, hắn chính là phá lệ tưởng niệm Bích Đào Sơn Trang thức ăn, cho nên Cẩm Hoàng Huynh nói đương ngụy trang, tung ta tung tăng liền chạy tới. Tam gia yên tâm, này! Một năm Bích Đào Sơn Trang vẫn luôn có gọi người ở thu thập các loại gạo hạt giống, trải qua chúng ta hai vợ chồng nhiều ngày nghiên cứu chế tạo, nhưng thật ra có không nhỏ tiến triển, cụ thể còn phải chờ sang năm thí nghiệm ra tới mới biết được. Vậy là tốt rồi! Sự tình có tiến triển, hắn cũng liền hảo cùng Hoàng Huynh công đạo, tiếp theo có chút ẩm ứ nói, cái kia, Khương Trang chủ, Khương Phu Nhân, Tam Gia lại đây không tìm được chỗ ở, không biết nhị vị có không tạm lưu. Tam Gia mấy ngày, không chờ Tam Gia đem nói cho hết lời, đại trưởng quầy đã biết Tam Gia tưởng nói chính là cái gì, bởi vì tới thời điểm, Tam Gia chính là có bị mà đến, hồng mặt già quay đầu đi. Tam Gia... Ngài này lấy cớ có thể hay không tìm cái càng tốt, hắn nghe cũng không tin. Khương gia minh cùng Lâm uyển uyển liếc nhau, mơ hồ trung tựa hồ minh bạch cái gì, khóe miệng hơi hơi run rẩy gật đầu. Kia hảo, tam gia liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi nói sự, làm phiền phu. Nhân chi cái hạ nhân vì tam gia dẫn đường, tam gia hảo dọn hành lễ. Tam gia hứng thú bừng bừng đứng lên nói. Lâm uyển uyển đối bên người vãn đào sự cái ánh mắt. Kêu nàng mang tam gia qua đi, đến nỗi trong lòng nàng là cái gì ý tưởng đều không có. Khương Gia Minh kinh ngạc thật lâu không có khép lại miệng, có thể thấy được bị dọa đến không nhẹ. Đại trưởng quầy nhìn Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển ở trong lòng âm thầm nói một tiếng, đáng thương hoa, nhà hắn tam gia. Quá mức tùy hứng, ngươi chờ muốn học thói quen, liền giống như hắn. Lâm gia hai đối phu thê ở Bích Đào Sơn Trang lưu lại hai ngày sau liền rời đi hồi phủ thành. Mà tam gia cũng ở Bích Đào Sơn Trang cảm thấy mỹ mãn đãi ba ngày sau Đồng dạng rời đi Chỉ là hắn hồi chính là kinh thành Cùng lúc đó Đem vọng răng lâu hết thảy công việc đều an bài tốt Đại trưởng quầy cũng gọi người truyền tin tức lại đây Nói là ngày mai sáng sớm là có thể hướng về bờ biển xuất phát Bích Đào Sơn Trang thu được tin tức Lâm Uyển Uyển Khẽ thở dài một tiếng Hai mắt bình tĩnh nhìn phía một chỗ Tựa hồ có thể mặc thấu tường vây mãi cho đến rất xa rất xa Khương Gia Minh trong lòng khó hiểu, lúc ấy Tức phụ đáp ứng thời điểm không phải còn rất cao hứng, còn nói với hắn bờ biển rất mỹ, nàng muốn đi xem, như thế nào hôm nay. Tức phụ chính là không nghĩ đi. Lâm Uyển Uyển lắc đầu, đều không phải là chỉ là lúc trước chỉ lo cao hứng, nhưng thật ra đã quên hiện giờ đã. Là mùa đông, thả Ly Tân niên bất quá một tháng nhiều chút, cũng không biết nghe Lâm Uyển Uyển nói như vậy, Khương Gia Minh cũng dư vị lại đây, mùa đông sát thật không phải đi ra ngoài hảo thời điểm, ai biết ngày nào đó hạ tuyết liền cấp đổ ở trên đường, ăn tết có không trở về cũng là cái không biết bao nhiêu, nghĩ vậy nhi, mày không khỏi gắt gao nhăn lại. Tức phụ, nếu không, phái người đi cùng đại trưởng quầy đề cái tỉnh, đi hải ngoại vẫn là chờ thêm song năm ở làm tính. Toán, ngươi cảm thấy được không? Khương Gia Minh đề nghị nói. Còn chưa từng gặp qua trên đời này mùa đông biển rộng, nghĩ đến hẳn là so nắng hè trói trang ngày mùa hè phải có thú khẩn. Lâm uyển uyển hướng tới Khương Gia Minh cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Bất quá, Khương Gia Minh cũng coi như biết tức phụ trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng liền không ở đề phái người đi thông báo đại trưởng quầy việc này. Biển rộng hắn cũng là từng nhìn đến quá, ở tức phụ cho hắn. Triển lam thế giới kia liền có, rộng lớn mạnh mẽ cho người ta một loại đặc biệt kỳ diệu cảm giác. Chỉ là, lúc ấy tức phụ là như vậy nói với hắn, này bất quá là biển rộng trong đó một mặt, muốn chân chính cảm thụ biển rộng mang đến lực lượng, vẫn là muốn đích thân đi một chút một chuyến mới có thể. Ở sâu trong nội tâm, hắn đối biển rộng là tò mò, không biết chân chính biển rộng rốt cuộc là thế nào, cho nên đương đại trưởng quầy đưa ra việc này khi, hắn theo bản năng liền xem. Nhẹ một ít khách quan nhân tố, Khương Gia Minh còn ở tự hỏi, đột nhiên bên tai vang lên, tướng công, Khương Trung nếu là lộc tới kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, ngươi nhớ do lấy tới, vừa lúc làm buồn phu nhân nghiên cứu nghiên cứu lộ tuyến, cũng không đến mức lên đường khi hai mắt một bôi đen. Chờ hắn quay đầu đi nhìn lên, người đã biến mất ở hành lang chỗ, buồn cười lắc đầu, thanh hà viện, Lâm Uyển Uyển mới vừa vào nhà liền nhìn đến Đông Mai đang ở đầu tiểu bồ đào chơi, cười ra, tiếng nói. Đông Mai, gọi người thu thập một chút, chúng ta ngày mai liền đi bờ biển. A, Đông Mai có chút kinh ngạc, động tác một đốn, nàng không nghĩ tới phu nhân là thật sự muốn đi bờ biển. Chúng ta, cũng nói ngươi nàng cũng là ở đi ra ngoài đội ngũ chung, chỉ là, phu nhân, hiện giờ lúc này lặn lội đường xa có phải hay không? Không ngại, có bổn phu nhân ở, ngươi liền yên tâm, chạy nhanh đi thu thập đi, còn có, gọi người nhiều bị tiểu bồ đào hàng ngày yêu cầu nói liền vươn ra ngón tay đi treo đùa tiểu bồ đào nho nhỏ thật là hảo chơi là nô tỳ này liền đi làm đông mai trong lòng có chút không tán đồng tiểu thư một đạo đi ra ngoài tiểu thư mới một tuổi lặn lội đường xa tất nhiên là chịu không nổi nhưng hiện giờ phu nhân đều như vậy nàng mặc dù trong lòng còn có chút sầu lo nhưng cũng không giống lúc trước như vậy trọng lâm uyển uyển tựa hồ nghĩ tới cái gì liền đối với đã ở thu thập đông mai nói Ngươi gọi người đi thông Báo mạnh lão thái gia cùng ngọc tắc một tiếng Nếu là bọn họ muốn đi Liền một đạo đi ra ngoài đi một chút Vừa lúc làm như là năm trước lữ hành Như vậy tưởng vẫn là khá tốt Đông Mai khóe miệng đột nhiên một trận run rẩy Trong tay quần áo suýt nữa chảy xuống Phu nhân đây là muốn đại động viên đi ra ngoài sao Hy vọng đại trưởng quầy nhìn thấy Bọn họ bích đào sơn trang đoàn xe không cần quá kinh ngạc Là Đông Mai vẫn là lên tiếng sau đó buông trên tay đồ vật, nhẹ bước ra cửa, cẩn thận đối diện khẩu thủ nha hoàn phân phó vài câu. Lâm Uyển Uyển thấy chính mình sự tình đều làm thỏa đáng, tê ở phòng ngủ cũng không chuyện của nàng, đơn giản liền ôm tiểu Bồ Đào đi ra ngoài, chỉ tiếc vào đông dạo chơi công viên cũng không có cái gì nhưng xem. Trên đường gặp phải đưa bản đồ lại đây Khương Gia Minh, mày một trọn nói, đây là Khương Trung Tân đưa tới bản đồ. Đúng vậy, ta chính mình xem qua So lúc trước kia một phần muốn kỹ càng tỉ mỉ nhiều Khương Gia Minh hảo tâm tỉnh đầu đầu tiểu bồ đào Kia liền hảo, chúng ta qua bên kia đi một lát đi Thuận đường ở nghiên cứu xuống đất đồ Nếu là có cái gì hảo ngoạn địa phương có thể vòng ra một vài tới Lâm uyển uyển ôm tiểu bồ đào vẻ mặt cảm thấy hưng thú hướng gần chỗ đỉnh hóng gió đi đến Khương Gia Minh bất đắc di lắc đầu Theo sau liền theo đi lên, trộm ở trong lòng nghĩ đến Nếu là đại trưởng quầy biết tức phụ đánh chọn mầm ngụy trang đi du sơn ngoạn thủy sẽ có cảm. Tưởng thế nào? Ngồi xuống về sau, Lâm uyển uyển liền đem trong lòng ngược hài tử đưa cho Khương Gia Minh. Chính mình mở ra bản đồ nghiên cứu lên. Đầu tiên là vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Ngược lại lại là trước mắt đáng tiếc. Quả nhiên, vào đông hảo phong cảnh đều trình tiêu điều chi sắc. Muốn thuận đường du sơn ngoạn thủy vẫn là không thực tế. Bất quá! Vào đông cảnh trí không tồi vẫn là có như vậy mấy chỗ, liền giống như nơi này hoa mai lâm, nghe nói là vào đông cảnh sắc chi. Nhất, nghĩ đến hẳn là cái hảo địa phương, đi ngang qua dạo ngang qua tất nhiên là không thể bỏ qua. Còn có này, Khương Gia Minh xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ nhắc nhở nói, tức phụ, chúng ta này đi vẫn là có nhiệm vụ, này phong cảnh thêm một hai nơi cũng liền bãi, mặt khác vẫn là kiềm chế điểm, đại trưởng quầy một phen tuổi không dễ dàng. Phủ Lâm Uyển Uyển phảng phất nghe được cái gì đặc biệt buồn cười chê cười, cười như không cười đánh giá Khương Gia Minh, chậc gì gì. Nói: "Tướng công, ngươi tức phụ như là cái loại này không đàng hoàng người sao?" Khương Gia Minh dùng hoài nghi ánh mắt nhìn mắt Lâm Uyển Uyển, tiếp theo cúi đầu đối tiểu Bồ Đào nói: "Tiểu Bồ Đào, ngươi nói, ngươi nương có phải hay không không đàng hoàng người?" Tiểu Bồ Đào nghe được nương nên lúng liếng đôi mắt liền hướng tới Lâm Uyển Uyển phương hướng nhìn ra, nàng đầu nhỏ lúc này cũng không biết không đàng hoàng là có ý tứ gì, nhưng trước mắt người này chính là nàng. Nương, đầu nhỏ điểm điểm, liền tiếp theo chơi trong tay món đồ chơi. Lâm Uyển Uyển bị đả kích tới rồi, để sát vào tiểu Bồ Đào. Ai oán nói, "Tiểu Bồ Đào a, mệt ngươi nương một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi chiếu cố đại, ở ngươi trong mắt, ngươi nương lại là như vậy một người." kia về sau vẫn là làm cha ngươi hậu hà ngươi cái này tiểu tổ tông đi ngươi nương ta mặc kệ ha hà khương gia minh trầm thấp cười ra tiếng không quên lửa cháy đổ thêm dầu nói tức phụ này cũng không phải là ta nói hừ lâm uyển uyển không thích xoay đầu đi khương gia minh người nam nhân này thật sự quá xấu rồi này đó địa phương nàng chính là đi không được còn không thể làm nàng quá đầu óc ngấm lại về sau cũng có thể tìm cơ hội đi Nàng lại không vội với nhất thời, chính là nhìn không tới này trương tiểu nhân đắc chí mặt, còn có tiểu bồ đào, chua xót toan a khương gia minh trột ra sờ sờ cái mũi, để sát vào lấy lòng nói, tức phụ, ta tuyệt đối. Là tin tưởng ngươi làm người, cho nên liền không cần cùng ta chấp nhặt được không sao. Lời này nghe lâm uyển uyển nổi ra gà rớt cùng nhau, xóa sạch hướng nàng vươn tới tặc thủ, hứ lạnh một tiếng nói, ngươi nói không sai. Ta chính là người như vậy, cho nên, đêm nay ta cùng khuê nữ ngủ, đến nỗi ngươi sao, bản thân tìm hoa giải quyết. Nói xong, đem bản đồ một quyển liền chạy lấy người. Khương Gia Minh nhìn lâm uyển uyển cũng không quay đầu lại liền đi không ảnh, trực tiếp liền. Mắt choáng váng, tức phụ nên không phải là thật sinh nàng khí đi. Tiểu bồ đào nhìn về phía Khương Gia Minh kia buồn bực biểu tình, đen lúng liếng mắt to chật lé chật lé, không biết là nghĩ tới cái gì khuôn mặt nhỏ cười hề hề, cao hứng vỗ tay. Khương Gia Minh lúc này liền càng thêm buồn bực, hắn này có tính không là vác đá nện vào chân mình, đắc tội tức phụ không nói, còn làm tiểu khuê nữ nhìn chê cười đi, hắn một khuôn mặt còn muốn hay không? Đối với tiểu bồ đào cười, khổ nói, khuê nữ, cha mang ngươi đi tìm ngươi nương, cần phải nhớ gió bảo hộ cha ngươi à? Tiểu bồ đào cái hiểu cái không gật gật đầu, Tiếp theo lại cố chơi bản thân trên tay món đồ chơi. Tính, lúc này khuê nữ là dựa vào không được, hắn cho rằng có thể áp dụng mặt giày mày dạn biện pháp, tức phụ định là sẽ không bực hắn. Nghĩ thông suốt lúc sau, đứng dậy đi ra đình hong gió, ôm tiểu bồ đào bước nhanh đi vào thanh hạ viện, thấy tức phụ chính chán đến chết ghé vào trên bàn. Cười đem trong lòng ngực tiểu bồ đào đưa cho ở thu thập đồ vật vãn đào, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Mấy người nhìn mắt còn không có thu hồi tới đồ vật, nhưng lão gia đều đã lên tiếng, các nàng tự nhiên cũng không hảo tiếp tục lưu lại quấy giày lão gia phu nhân nói sự tình, thống nhất ứng thanh là liền đóng cửa đi ra ngoài. Lâm uyển uyển chú ý tới cửa động tính, nhàn nhạt liếc mắt đi vào nàng trước mặt Khương Gia Minh, như thế nào, có chuyện gì một hai phải đem ta bọn nha hoàn thỉnh đi ra ngoài, ta tưởng cùng ta như vậy một cái không đàng hoàng người hẳn là không có gì lời nói nhưng nói mới đúng. Khương Gia Minh bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn. Tức phụ đây là nhớ hắn thù, cũng chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp bùn bùm nói một đống. Ngốc hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Tức phụ, ta không cái kia ý tứ, ngươi liền không cần sinh khí được không? Nói xong còn tiếp một câu, sinh khí đối làn ra không tốt, hội trưởng nếp. Nhăn biến lão... Lâm Uyển Uyển buông xuống đầu, trước mắt buồn bực chi sắc, cái này kêu cái gì xin lỗi, cũng may nàng không phải thật sự sinh khí, bằng không thật muốn giống lên đi ra ngoài. Tức phụ, ngươi cũng đừng sinh khí sao, Khương Gia Minh vẫn là kiên trì không ngừng ở cầu tha thứ, trên thực tế, hắn trong lòng là biết đến, tức phụ chính là không quen nhìn hắn lúc trước kia xú thí bộ ráng, cũng không phải thật sự sinh khí. Lâm Uyển Uyển run lên thân mình, vẻ mặt hắc. Tuyến nhìn về phía Khương Gia Minh, tướng công, ngươi đừng như vậy, ta thật sự không thói quen. Ha ha, Khương Gia Minh không thèm để ý cười cười, hắn nhưng thật ra cảm thấy như vậy tức phụ đính hảo ngoạn, so với trước kia tới, có vẻ phá lệ chân thật. Hảo, trước nói điểm chính sự đi, ngày mai đi ra ngoài, hộ vệ gã sai vặt ngươi đều phân phó qua không? Lâm uyển uyển hỏi, tức phụ, yên tâm, nên công đạo ta đều công đạo qua không chậm trễ ngày mai hành trình. Nga, đúng. Rồi, ta vừa mới lại đây trên đường đụng tới một cái gã sai vặt, nói là Mạnh Đại Thúc cùng Ngọc Tác cũng cùng đi, đây là có chuyện gì? Khương Gia Minh khó hiểu hỏi. Thuận đường đi ra ngoài đi một chút a, ngươi cho rằng ta đang nói cười sao? Lâm Uyển Uyển nhún nhún vai nói, bất quá, ngươi yên tâm, đại trưởng quầy chuyện quan trọng sẽ không chậm trễ, có cái gì tưởng chơi địa phương. Có thể hồi trình thời điểm đi. Khương Gia Minh cái này xem như yên tâm xuống dưới, hắn liền. Nói tức phụ không phải cái loại này rằng bậy người, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có như vậy một hai lần, nhưng là quan trọng sự tình tuyệt đối không hàm hồ. Cái này yên tâm đi. Lâm uyển uyển cười cười, thay đổi cái tư thái tiếp tục ghé vào trên bàn, nàng xác nên đi ra ngoài đi một chút, bằng không thật là muốn buồn hư nàng. Nếu là có đài máy chơi game thì tốt rồi nhật tử cũng liền sẽ không quá như vậy mốt meo. Yên tâm, yên tâm, Khương Gia Minh có chút ngượng ngùng đảo mắt. Chính là ngày thứ hai sáng sớm, nên trang xe hành lễ toàn bộ trang xe, chờ đến mấy người dùng xong đồ ăn sáng, tam chiếc xe ngựa, một hàng đi theo hộ vệ liền mênh mông quần cuộn xuất phát, ước định ở cửa thành chạm mặt, chờ bị đào sơn trang đoàn xe tới rồi, vọng rang lâu đoàn người đã ở cửa thành chờ. Nhìn đến Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh từ trong xe ngựa ra tới, đều là sửng sốt, này đại trưởng quầy thần sắc phức tạp nhìn đối diện hai người, thực mau lại khôi phục. Bình thường, ha ha Khương lão đệ, đệ muội, các ngươi đây là muốn du lịch sao? Thoạt nhìn đúng vậy, Khương Gia Minh hơi mang hài hước trả lời, đại trưởng quầy rốt cuộc là ra quá xa nhà, đều không phải là là đối bích đào sơn trang cách làm có ý kiến, nhưng là... Có chút lời nói hắn vẫn là muốn trước tiên nói một tiếng. Hiện giờ là mùa đông, các ngươi như vậy trương dương, trên đường chỉ sợ sẽ bị người nhớ thương. Khương Gia Minh sắc mặt đổi đổi, đánh giá cẩn thận liếc mắt. Một cái bích đào sơn trang đi ra ngoài đội ngũ, ám đạo không tốt, lần này đi ra ngoài chỉ sợ là sẽ không bình tĩnh. Mạnh lão ra từ từ bên trong xe ngựa nhô đầu ra, có lão nhân ở, ai dám làm càn. Nghe mạnh đại thúc khí phách tuyên ngôn lâm uyển uyển phút cười đối với đại trưởng quầy nói tiết đại ca có mạnh đại thúc ở ngài cứ việc yên tâm đi phía trước đi đại trưởng quầy không nghĩ tới mạnh lão thần y cũng tới bất quá có mạnh lão thần y ở sát thật không cần như thế nào lo lắng hơn nữa hắn mang những người này cũng đều là có chút ít bản lĩnh ngay sau đó ha ha cười cung kính đối với mạnh lão gia tử hành lễ có mạnh lão thái gia ở tại hạ tự nhiên là yên tâm Một fan giao lưu, xác định phương hướng về sau liền lên đường, phong trần mệt mỏi đuổi một ngày đường, ở một tòa chấn nhỏ khách điếm ngủ lại, mặt khác cái gì cũng tốt, chính là đối thức ăn phương diện, đoàn người đều không hảo khen tặng. Ngày thứ hai thiên sáng người, lâm uyển uyển đám người dùng quá đồ ăn sáng liền tiếp tục hướng tới mục đích địa chạy đến. Buổi trưa, ừ. trải qua một chỗ sơn cốc, xe ngựa khẩn cấp ngừng lại, làm bên trong xe lâm uyển uyển đoàn người hai mặt nhìn nhau. Không rõ là chuyện gì xảy ra Đánh xe gã sai vặt mở cửa một góc Nhỏ giọng trả lời Lão gia phu nhân Việc lớn không tốt Không chờ gã sai vặt nói xong Phía trước liền chuyển đến một trận ồn ào thanh Còn có người la lớn Đường này là ta khai Cây này do ta trồng, cỡ nào kinh điển lời kịch Mấy người liếc nhau đều có chút vô ngữ Thật đúng là có không có mắt dám đưa tới cửa tới Lúc này Đại trưởng quầy cũng đi vào Lâm Uyển Uyển bọn họ nơi này trước xe ngựa, nhíu mày nói, "Khương lão đệ, đệ muội, còn có Mạnh lão thái gia, các ngươi xem việc này xử lý như thế nào?" "Có bao nhiêu người?" Lâm Uyển Uyển hỏi. Đại trưởng quỷ hồi tưởng tưởng tượng, vẫn như cũ trao mày nói, "Đánh giá là hơn 20 người, mỗi người hung thần, chỉ là không biết chỗ tối có hay không người." Lâm Uyển Uyển hiểu rõ gật gật đầu theo nàng biết đến cùng đại trưởng quầy nói không kém, chỗ tối cũng đích xác cất giấu người, không sai biệt lắm cũng có 20 người tả hữu quay đầu lại nhìn mắt mạnh đại thúc vẻ mặt đạm nhiên nói tiết đại ca, kia những người đó giao từ các ngươi giải quyết nhưng có khó khăn đại trưởng quầy suy tư một chút, thật trọng trả lời vấn đề không lớn kia hảo, những cái đó liền giao cho các ngươi xử lý, đến nỗi chỗ tối liền từ chúng ta tới liệu lý nói xong lâm uyển uyển liền cấp mặt sau đi theo hộ vệ môn điệu bộ một nửa che trở bên trong xe ngựa người một nửa đi lên hỗ trợ đến nỗi chỗ tối tự nhiên là từ lâm uyển uyển cùng mạnh lão ra từ buông lỏng gân cốt đánh nhau chung chỉ nghe được bùm bùm ngã xuống đất thanh dẫn tới đại trưởng quầy đám người cùng chặn đường bọn cường đạo sôi nổi ghé mắt lâm uyển uyển từ thư tùng mặt sau đá ra một người tới một cái xoay người liền dẫm người người nó trên người sau đó ghét bỏ nói như thế nào còn không có giải quyết ở đây sôi nổi nuốt nuốt nước miếng đây là từ đâu ra bạo lực nữ tử đại trưởng quầy như là một lần nữa nhận thức lâm uyển uyển giống nhau để muội lâm uyển uyển gật gật đầu như thế nào ta đi để muội vẫn là như vậy cường hãn người khó trách cũng không biết khương lão để là như thế nào thu phục bực này yêu nhiệt nữ tử đại ca đại ca bọn cường đạo thấy rõ ràng lâm uyển uyển dưới chân người nọ sôi nổi kêu ra tiếng xem lâm uyển uyển làm phủi tay động tác tập thể lui về phía sau một bước cùng lâm uyển uyển cùng nhau những người đó đều vẻ mặt hắc tuyến đây là nháo loại nào lâm uyển uyển trừ trừ khóe miệng một màn này như thế nào cùng nàng trong dự đoán không giống nhau không phải hẳn là đi lên cùng nàng kêu gào một phen sau đó yêu cầu nàng ngoan ngoãn mà buông ra bọn họ sơn đại vương mới đúng vậy trước mắt Này các ngươi rốt cuộc là tới cước bóc vẫn là tới khôi hài. Tuy rằng hứng thú đại đại bị đánh chiết khấu, nhưng Lâm uyển uyển cũng không có như vậy buông tha cơ hội này. Đầu năm nay có thể gặp phải một đám cường đạo chơi chơi cũng là rất không tốt. Coi như là trông thấy thế giới này không giống nhau việc đời. Chính là đều quá cộng bún sức chiến đấu bằng năm. Ai? Chợt tăng thêm dưới chân lực lượng. Chỉ nghe thấy bị dấm lên người nọ phát ra một thân kêu thảm thiết. Sợ tới mức ở đây là gan có chút tiểu nhân người đều theo bản năng run lên một chút lâm uyển uyển sắc mặt buồn bực một đại nam nhân thừa nhận năng lực như thế nào liền như vậy kém mới bao lớn điểm kính liền gào thành như vậy nàng nếu là ở xử điểm lực đến chẳng phải là đến đứng ở lâm uyển uyển phía sau đại trưởng quẩy hít hà một hơi chỉ là nhìn hắn liền ẩn ẩn cảm giác chính mình phía sau lưng làm đau trong lòng yên lặng nghĩ về sau ngàn vạn chớ chọc bực để muội nếu không Liền hắn về điểm này giàn hoa, hù dọa người còn có thể, đánh nhau liền miễn. Lúc này, mạnh lão ra từ chậm dị gì, gì từ thư tùng chui ra tới, trên tay còn cầm một gốc cây thảo, có chút ghét bỏ nhìn mắt lâm uyển uyển Cô gái, đừng ở nơi đó chơi uy phong, kém không được nên lên đường. Nhìn phong cách kỳ lạ mạnh đại thúc, lâm uyển uyển không biết nên nói cái gì, khó trách chậm chạp không thấy người ra tới, nguyên lai like là gặp gỡ đập vào mắt dược thảo thật đúng là đủ chuyên nghiệp. Đại thúc, ta này còn không có bắt đầu chơi ngươi đã kêu ta kết thúc, này cũng quá không kính đi." Lâm Uyển Uyển hoán giận nói, bị đạp lên phía dưới ăn đất sơn đại vương tâm tình liền càng thêm không hảo, hắn nhưng thật ra muốn mở miệng mắng chửi người, chính là há mồn chính là một miệng bùn, vốn định ăn mặc chết tới, kết quả lời này nói, thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm máu huyết, một chân liền đánh ngã. Loại này cộng bún sức chiến đấu bằng năm có cái gì hảo lãng phí thời. Gian, mạnh lão gia tử khinh thường liếc mắt chúng bọn cường đạo, cẩn thận che chở kia cây xanh mượt thảo, vung tay áo hướng xe ngựa bên kia đi đến. Tuy nói là lời nói thật, nhưng là mạnh lão gia tử miệng cũng không tránh khỏi quá độc ác điểm, không thấy được nàng dưới chân sơn đại vương đều phải hột máu, hơn nữa có không ít người bị đả kích đến. Đại trưởng quầy nghĩ thầm. Hắn vẫn là cọng bún sức chiến đấu bằng năm chung chiến đấu gà Mạnh lão thần y nhìn còn không biết Muốn coi là thừa bỏ hắn Vốn định ra tiếng kêu đề muội Trước mắt vẫn là trước câm miệng hảo Khương Gia Minh từ xe ngựa xuống dưới Cao mày nói Tức phụ, mau trở lại đi Hảo đi Vậy tha các ngươi một con ngựa hảo Lâm uyển uyển xem Khương Gia Minh vẻ mặt không vui Đành phải miễn cưỡng thu chân Tiếp theo một cái xoay người đá đem dưới chân người đá vào đối diện, có không ít người mắc mưu, sôi nổi bị đè ở phía dưới, trong lúc nhất thời lại là một trận kêu thảm thiết. Vừa lòng vỗ vỗ tay, đối đại trưởng quầy nói, tiết đại ca, kia kế tiếp sự tình liền phiền toái ngươi, nhớ do muốn hảo sinh chiêu đãi Nga. Biên đi liền nhỏ giọng nỉ non nói, vốn đang muốn hỏi bọn họ lấy điểm bạc xử xử, không biết hiện tại quay đầu lại đi muốn có thể hay không. Đại trưởng quầy một cái lào đảo nguyên lai like ngươi chính là như vậy để muội còn muốn cùng cường đạo đi muốn bạc quả nhiên đủ ngưu bức lâm uyển uyển trở lại trên xe ngựa cười hề hề nhìn khương gia minh nói tướng công ta đã trở về ngươi tức phụ mới vừa rồi còn lợi hại lợi hại khương gia minh thân mình co giật một chút ngạnh bang bang phun ra nghĩ một đằng nói một nẻo nói ai u u tướng công ngươi không mang theo như vậy lâm uyển uyển bất mãn nói như thế nào, ngươi còn tưởng phản đi kiếp những cái đó cường đạo không thành." Khương Gia Minh càng xem Lâm Uyển Uyển, trong lòng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, tức phụ như vậy ác thú vị cũng không. Biết là từ đâu học được, trộm liếc mắt đang ở loại thảo mạnh đại thúc, tựa hồ có cái gì ý niệm hiện lên. "Tướng công, ngươi chừng nào thì như vậy hiểu biết ta?" Lâm Uyển Uyển tò mò hỏi. Khương Gia Minh đầu một phiết, tựa hồ không muốn để ý tới. Hắn trong lòng biết tức phụ thân thủ không tồi, nhưng liền mới vừa rồi lúc ấy nàng cũng là kinh hồn táng đảm, sợ tức phụ bị thương. Hiện giờ bình an trở về, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời còn có chút vô lực, đây là đến từ một. Người nam nhân tự tôn, cho rằng chính mình thật là vô dụng. Phu nhân, ngài lần sau nhưng đừng làm bậy, bọn nô tỳ nhưng lo lắng gần chết. Vãn đào thần sắc chưa định nói, nàng vẫn là lần đầu gặp phải cường đạo. Phu nhân đi ra ngoài lúc ấy nàng tâm muốn bay ra tới, mặt khác bọn nha hoàn cũng đồng dạng như thế. Hảo, ta đã biết. Lâm Uyển Uyển cười cười nói tiếp, bên ngoài đã không có việc gì, chúng ta thực mau liền có thể lên đường rời đi nơi này, cho nên các ngươi một đám cũng đừng banh khuôn mặt nhỏ. Dứt lời không bao lâu, xe ngựa động, Lâm Uyển Uyển đám người liền biết bên ngoài sự tình đã hoàn toàn giải quyết, mấy cái nha hoàn nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương, đi một chút nghỉ ngơi một chút, tiếp được đi đường xá toàn không có gặp được lại cái gì cường đạo linh tinh sự, cứ như vậy được rồi 7 ngày lúc sau, bọn họ ở trên bến tàu thuyền, ước chừng 3 ngày đều là ở trên thuyền vượt qua, nói là nếm không ít mới mẻ. Cá, sau khi lên bờ lại thay ngựa xe, hành tẩu 4 ngày lâu, đoàn người rốt cuộc đi tới bờ biển một cái trong thị trấn gọi là biển sao chấn, nơi này có thể nói là mảnh đất giáp danh, cho nên thoạt nhìn đặc biệt bình thường. Lâm Uyển Uyển đám người xuống dưới sau, thật sâu hô khẩu khí, ngồi lâu như vậy xe ngựa, bọn họ sớm đã có chút chịu không nổi, hiện giờ không cần lặn lội đường xa, tự nhiên là vui vẻ. Phu nhân, nơi này hương vị hảo trọng, trong không khí mang theo một cổ nồng đậm mùi cá, Khíu giác mẫn cảm vãn đào cao mày cùng Lâm Uyển Uyển nói. Nàng thật sự là không quá thích ứng cái này địa phương hương vị, những người khác cũng đều ngửi được hương vị, một đám đều nhíu mày. Lâm uyển uyển giải thích nói, đây là bờ biển thị trấn, có loại này hương vị là hết sức bình thường. Đại trưởng quầy mày khóa càng gần, hắn giờ này khắc này là càng thêm hối hận chính mình lúc trước để câu nói kia, cái này làm cho hắn mỗi ngày đối với một cổ tử mùi. Tanh, hắn nhật tử còn như thế nào quá? lâm uyển uyển cười cười không hề ngôn ngữ đánh giá cẩn thận quanh thân hết thảy tuy rằng thị trấn không còn nữa bọn họ bên kia phồn hoa đảo cũng có khác một phen phong vị hơn nữa chân châu trang sức tới rồi nơi này thành bình thường chi vật vô luận bần phú nữ nhân trên người cơ bản đều có như vậy một kiện đánh giá xong về sau lâm uyển uyển nhìn còn không có phản ứng lại đây mọi người nói vẫn là trước an bài hảo chủ chỗ ngồi mặt khác không vội ngoài miệng là nói như vậy trong lòng nơi nào sẽ không vội nàng buồn dự toán là 10 ngày lộ trình kết quả đi gần nửa tháng cũng không biết có thể hay không đuổi kịp tân niên ai những người khác nghe vậy liền bắt đầu hành động nghĩ nhanh lên đem sự tình xong xuôi rời đi cái này địa phương bằng không bọn họ thật sự sẽ chịu không nổi lâm uyển uyển cùng khương gia minh đi ở mặt sau khương gia minh nhỏ giọng để sát vào lâm uyển uyển hỏi tức phụ cái kia tiểu thế giới như thế nào không có này sợi hương vị Ngọc tác vừa lúc nghe được Kinh thường nói Tiểu ra địa bàn là có thể đánh đồng sao Nói xong liền chạy ra Lâm Uyển Uyển nhìn rõ ràng Bị nuốt chủ Khương Gia Minh Che miệng cười nói Hắn nói không sai Khương Gia Minh nhìn đi xa hai người Vô ngữ ngẩn đầu nhìn lên không chung Ẩn ẩn hắn nghe ra tới tức phụ Cùng Ngọc tác đối hắn ghét bỏ Đính hảo phòng Đem đồ vật đều dọn tiến khách điếm nhà ở Sửa Sang lại hảo đại trưởng quầy mới lại đây gõ vang lâm uyển uyển cùng khương gia minh phu thê hai người chủ nhà ở khương lão Đệ, để, để muội khương gia minh cùng lâm uyển uyển trưởng quầy nhìn thoáng qua từ khương gia minh đi mở cửa mà lâm uyển uyển còn lại là ngồi ở mép giường trêu đùa tiểu bồ đào khương gia minh mở cửa nhìn đến người tới thật là đại trưởng quầy cười nói tiết đại ca ngươi lại đây phòng trong thỉnh đại trưởng quầy cười cười cũng không khách khí vào Nhà, cùng Lâm Uyển Uyển đánh thanh tiếp đón sau liền hãy còn ngồi ở bên cạnh bàn nói, "Để muội, nếu đã tới rồi biển sao chấn, kia tiếp được đi nên như thế nào an bài?" Tiết đại ca nhưng có phái người đi hỏi thăm này thị trấn tình huống, còn có cùng hải tương quan tình huống. Lâm Uyển Uyển cười hỏi, "Việc này để muội yên tâm, đã sớm phái người đi ra ngoài nghe đánh, chỉ là còn chưa từng trở về." Đại trưởng quầy đúng sự thật nói, "Khương Gia Minh đóng cửa Cùng đại trưởng quầy, ngồi ở cùng nhau, tùy tay đổ hai chén nước trà, một ly cấp bên cạnh đại trưởng quỷ, một ly còn lại là để lại cho chính mình, nhấp một ngụm sau buông. Lâm uyển uyển gật gật đầu, như thế chờ bọn họ hỏi thăm trở về lại nói, nhìn xem ngày mai hay không thích hợp đi bờ biển. Nàng cũng không có quá nhiều lời bờ biển tình huống, tin tưởng nghe được khẳng định sẽ không so nàng biết đến muốn thiếu. Những cái đó những việc cần chú ý tự nhiên là muốn giao cho có kinh nghiệm đến mang. Đúng rồi, vẫn luôn chưa từng hỏi qua tiết đại ca, các ngươi tính toán như thế nào đem này đó cấp vận trở về. Lâm Uyển Uyển có chút tò mò, cái này niên đại, có quá nhiều không tiện, vọng rằng lâu sẽ xử lý như thế nào đâu. Đại trưởng quầy trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói, cũng không có gì hảo biện pháp, nghĩ có thể sống nhiều ít chính là nhiều ít. Lần sau có thể phái thủ hà người lại đây lấy, một lần không được có thể hai lần, hai lần không được vậy lại tiếp tục, khẳng định là có thể. Đây là bổn biện pháp, Lâm uyển uyển trong lòng thật phần rõ ràng, nhưng là cũng là hiện giờ nhất ổn thỏa biện pháp. Chỉ cần bọn họ có thể đem mầm mang về, dư lại sự tình nàng sẽ hỗ trợ, tuyệt không sẽ bạch bạch đi này một chuyến. Hàn Huyên gần nửa cái canh giờ, phái ra đi hỏi thăm người đã là trở về đưa bọn họ biết đến toàn bộ nói ra. Chờ tiểu nhị sau khi nói xong, Lâm Uyển Uyển mới nói nói, "Tiết đại ca, như thế ngày mai liền có thể đi bờ biển nhìn xem. Thuận tiện thuê chiếc thuyền, chúng ta cũng hảo giải càng nhiều một chút." "Hảo, ta đây liền gọi người đi chuẩn bị." Nói xong, đại trưởng quầy hưng phấn hướng bên ngoài đi đến. Chờ đại trưởng quầy đi không ảnh, Khương Gia Minh đóng cửa lại đi vào Lâm Uyển Uyển bên người, mày hơi hơi một túc, hỏi Tức phụ, ta vừa mới gặp ngươi tựa hộ muốn nói cái gì, như thế nào mặt sau lại chưa nói. Lâm uyển uyển sửng sốt, nhìn Khương gia Minh nói, ngươi đã nhìn ra A. Ơn, Khương gia Minh gật đầu. Đúng vậy, ta xác thật có chuyện muốn cùng đại trưởng quầy nói, chỉ là, hiện tại còn không thích hợp, đến chờ thêm ngày mai lại nói, rốt cuộc dưỡng hải vị còn không phải một kiện dễ dàng làm sự tình. Lâm Uyển Uyển sâu kín cảm than nói Buổi tối Vãn đào mấy người bưng các nàng chính mình làm đồ ăn đi vào Lâm Uyển Uyển phu thê hai người nhà ở Đồng thời xuất hiện còn có mạnh lão ra từ cùng ngọc tác Đều là lại đây ăn cơm Quen thuộc hương vị Mấy người ăn lúc Sau liền cảm thấy mỹ mãn trở về ngủ Có lẽ là lặn lội đường xa lâu lắm Rốt cuộc có ngừng lại địa điểm Cái này buổi tối Mọi người đều ngủ phá lệ thơm ngọt Ngày thứ 2 sáng sớm Một đám đều thần thanh khí sảng duỗi cái lười eo Điểm tề nhân số hướng bờ biển xuất phát Đến nỗi tiểu bồ đào cùng ba cái nha hoàn tắc bị giữ lại Bích đào sơn trang hộ vệ cũng để lại một bao xuống dưới Mục đích bảo hộ chính là bảo hộ tiểu bồ đào bốn người an toàn Biển rộng cách biển sao trấn Cũng không xa Cưỡi ngựa lại đây bất quá nửa canh giờ Nhìn rộng lớn mạnh mẽ biển rộng Chưa thấy qua biển rộng mấy chục người đồng thời phát ra một tiếng cảm thán Hiển nhiên là bị khiếp sợ tới rồi. Nguyên lai like đây là biển rộng, quả nhiên không phải giang cùng hồ có thể so sánh. Đại trưởng quầy nói lời này thời điểm, hai con mắt lượng trong suốt. Mạnh lão ra từ tác cảm thán một câu, sát thật không tồi, bỗng nhiên có loại lòng già trống trải cảm giác. Ngọc tác là gặp qua. Biển rộng, tất nhiên là không cảm thấy hiếm lạ, hắn ánh mắt nhiều là đặt ở bãi biển thượng ở bò sát tôm, con cua, cùng với ngôi đầu sò hến thượng nghĩ làm chín ăn tư vị là như thế nào mỹ rượu ngọc tác mau sát sát nước miếng lâm uyển uyển buồn cười nói ngọc tác tin là thật lập tức giơ tay liền đi lau kết quả phát hiện lâm uyển uyển là đang lừa hắn tức giận bất bình nói tỷ tỷ ngươi khi dễ người lâm uyển uyển hảo tâm tình cười xem bên cạnh khương gia minh một trận vô ngữ tức phụ tính tình này a đại trưởng quầy đám người ở thưởng thức xong biển rộng lúc sau Từ biển sao chấn một vị lão dẫn đường mang theo bọn họ nhận thức các loại hải vị, mà Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh đám người cũng đi theo một bên nghe. Ngay sau đó là ra biển, bờ biển cảm giác cùng ở trên biển cảm giác là đại bất đồng, gió biển quất vào mặt, mang theo hải độc hữu hương vị, làm Lâm uyển uyển nội tâm run lên, có bao nhiêu lâu không có như vậy tự do tự tại. Cảm giác, đếm nhật tử, Lâm uyển uyển đã không đếm được, chỉ biết nàng đi vào thế giới này thật lâu thật lâu. Lâu đến bên người có quá nhiều vướng bận cùng ràng buộc, nàng thích tự do hương vị, vẫn như cũ không có biện pháp tránh được hồng trần. Khương Gia Minh đứng ở Lâm Uyển Uyển bên người, có chút tâm hoảng hoảng, rõ ràng tức phụ liền đứng ở hắn bên người, nhưng cho hắn một loại thực xa xôi cảm giác, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ biến mất giống nhau, cái này làm cho hắn thực không thích. Khương Gia Minh thủ hạ ý thức liền cầm Lâm Uyển Uyển tay, gắt gao cầm Phản phất chỉ có như vậy mới có tức phụ ở chân thật cảm. Lâm uyển uyển sườn mặt nhìn mắt Khương Gia Minh, bởi vì tay lực đạo quá nặng, làm nàng không thoải mái nhăn lại mày. Chỉ là, đang xem đến Khương Gia Minh kia vẻ mặt lo được lo mất biểu tình sau, liền không có mở miệng nói chuyện. Thật lâu sau, Khương Gia Minh trong lòng không khỏe biến mất, mới chú ý tới Lâm uyển uyển thần sắc có chút. Không thích hợp, đang nhìn tưởng ta hai tay tức phụ trên tay có chút rõ ràng màu đỏ dấu vết không cần tưởng cũng biết đầu sỏ gây tội là ai nhẹ nhàng xoa xoa lâm uyển uyển tay đầy cói lòng xin lỗi nói tức phụ thực xin lỗi ta làm đau ngươi lâm uyển uyển cười cười không thèm để ý nói không ngại cái này thực mau liền sẽ tiêu đến chính là ta đau lòng khương gia minh dẩu di nói lần sau tức phụ nhất định phải nhắc nhở ta có biết hay không ân ta sẽ lâm uyển uyển lên tiếng đem ánh mắt đầu đi đại trưởng quẩy bọn họ bên kia nhìn dáng vẻ này bắt cá kỹ thuật học rất ra dáng ra hình tướng công ngươi cũng đi thử thử đi lâm uyển uyển đối khương gia minh nói khương gia minh chỉ chần chờ một chút liền nói một tiếng hảo sau đó đi ra phía trước nghiêm túc người nghe người ngươi một lời ta một ngữ dạy hắn cứ như vậy một ngày lại qua đi đơn giản đều đối biển rộng có bước đầu hiểu biết, đại khái biết trong biển có cái gì, chủng loại hải vị. Nhưng cùng lúc đó, vấn đề cũng cùng với ra tới, hồi khách điếm trên đường, đại trưởng quầy có chút ủ rũ cục đuôi nói, trong biển cái đầu cũng thật đại, ta còn lấy mầm cùng những cái đó tiểu ngư không sai biệt mấy, hiện tại mới biết được, nguyên lai like là ta suy nghĩ nhiều, như vậy không biết muốn như thế nào mới có thể vận trở về. Tiết đại ca, biện pháp tổng hội có, Mấy ngày nay chúng ta tận lực thu thập bất đồng trùng loại hải vị Cùng lắm thì tốn nhiều Điểm bạc áp giải trở về Khương Gia Minh khuyên Cũng chỉ có thể như thế Đại trưởng quầy thở dài nói Tiếp được đi 10 ngày Vọng Giang Lâu cùng Bích Đào Sơn Trang Người đều nhưng kính ở thu thập hải vị trùng loại Tận lực chọn tiểu nhân lưu lại đương mầm Nhưng cái đó đại còn lại là ấn lâm uyển uyển yêu cầu yêm chế lên Thu hoạch cũng không nhỏ dẫn đường ngư dân nhận thức một chút không thể so lâm uyển uyển thiếu chẳng qua ở tên thượng có xuất nhập thôi hơn nữa lâm uyển uyển phát hiện một vấn đề biển rộng có chút chủng loại là liền nàng đều chưa từng gặp qua bất quá có nhìn quen mắt không ăn qua lại nghe người qua chỉ là đời sau đã diệt sạch thôi lâm uyển uyển không nghĩ tới sẽ có như vậy hảo vật tất nhiên là vui vô cùng còn trộm hướng trong không gian ném một ít đi vào Đại trưởng quầy liền càng không cần phải nói, mấy ngày nay tươi cười liền vẫn luôn không có đi xuống quá, bởi vì suy xét đến thời gian hữu hạn, mấy người còn thương lượng chế định một cái kế hoạch, tính toán lần này sau khi trở về, trở thêm xong 5 liền tống cổ đắc lực thủ hạ lại đây, hợp lực ở bên này khai một nhà hàng khô cửa hàng, phương tiện thu mua hải vị chế thành hàng khô, còn có chính là tiếp tục tìm kiếm trong biển tồn tại mặt khác chủng loại, chỉ có quần cuộn không ngừng thu thập. Mới có thể cung thượng vọng giang lâu nhu cầu Đương nhiên, cũng không chỉ là quang thu mua Bọn họ cũng tính toán đưa bọn họ bên kia hàng Khô tiêu hướng bên này Thị trường tuyệt đối so với bọn họ bên kia muốn đại Bởi vì bọn họ cẩn thận quan sát quá Ở chỗ này, có thể nhìn thấy bọn họ bên kia thức ăn kỳ thật cũng không nhiều Cũng là địa vực vấn đề làm cho Chờ đến trước khi đi kia một ngày Đại trưởng quầy lưu luyến không rời nhìn biển rộng nơi phương hướng cảm khái đến Này một chuyến thu hoạch không nhỏ, nhưng là, so sánh với kia rộng lớn vô biên tế biển rộng, chúng ta được đến bất quá là muối bỏ biển. Thiếu đáng thương a mạnh lão ra tử sâu kín thở dài, tiểu tử, ngươi liền thấy đủ đi. Tuy rằng hắn này 10 ngày ăn hải vị liền không có trọng dạng quá, nhưng là trung quy là khẩu vị có khác, thời gian dài ăn lại là có chút không thích ứng, phỏng trừng trở về có thể rất dài một đoạn thời gian đều không đi chạm vào thịt cá linh tinh. Ngọc tác liếm liếm môi, mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi chi sắc, hắn vẫn là rất thích ăn hải vị, chỉ tiếc manh bảo cái kia ngu xuẩn không có tới, Chờ. Về hẳn là hảo hảo cùng hắn khoe ra một phen mới là, đông mai ôm tiểu bồ đào, cười tủm tỉm đối với Lâm Uyển Uyển nói, phu nhân, ngươi nhìn đại trưởng quầy như vậy, là không xa đi rồi. Lâm Uyển Uyển đôi tay ôm ngử, vươn một bàn tay sờ sờ cầm, tán đồng nói, đích xác. Nếu không chúng ta đem đại trưởng quầy liền ở chỗ này ăn tết hảo, như vậy cũng tỉnh hắn cùng tiểu tình nhân cáo biệt dường như, không tình nguyện rời đi, nhiều không có ý tứ. Bên cạnh vãn đào cùng đông mai nghe. Xong, sắc mặt đều là đỏ lên, các nàng gia phu nhân, có đôi khi từ trong miệng nhảy ra tới nói so với kia đăng đổ lãng tử nói ra càng gọi người mặt đỏ tim đập, nhưng các nàng lại vô phát phản bác. Khương gia minh bất đắc dĩ thở dài, tức phụ. Chú ý điểm hình tượng, ngươi không phải đã nói chính mình phải làm một cái hiền lương thục đức nữ tử, nói như vậy nhưng không thích hợp từ ngươi trong miệng nói ra Nga. Lâm uyển uyển mi sắc một trọn, da vẻ không cao hứng nói, như thế. Nào, ngươi đối ta có ý kiến? Không dám, tức phụ chính là chúng ta bích đào sơn trang đề nhất nhân, ngươi tướng công ta nơi nào sẽ có ý tứ gì, ngươi nói có phải hay không? Khương Gia Minh lấy lòng dường như cười nói. Mạnh lão gia tử ở một bên thấy, khinh thường phun ra hai chữ, tiền đồ. Khương Gia Minh nghe nói, chỉ nói bảo bảo trong lòng hảo ủy khuất, hắn dễ dàng sao. Lâm uyển uyển liếc mắt Khương Gia Minh, vỗ vỗ cánh tay hắn, không nhanh không chậm nói, hảo, chúng. Ta trước lên xe ngựa đi, lại tiếp tục háo đi xuống đã có thể không đuổi kịp kia vui mừng nhật tử. Đừng nhìn nơi này thời tiết ấm áp, chờ chúng ta trở về còn không biết trên đường có cái gì trạng huống đang chờ chúng ta nếu là đụng tới hạ tuyết chỉ sợ là muốn trì hoãn vài thiên lâm uyển uyển giờ này khắc này đã không ở xa tưởng có thể trên đường đi gặp cái gì thú vị địa phương đi chơi chơi chỉ là nhìn gần đây khi muốn mở rộng gấp ba đội ngũ có thể không kéo chậm tốc độ chính là không tồi nghe vậy ngồi xe ngựa bò lên trên xe ngựa cưỡi ngựa bò lên trên lưng ngựa trừ bỏ ngẫu nhiên quay đầu lại xem một cái đại trưởng quỷ Mặt khác đều là nóng lòng về nhà, muốn sớm chút qua đi cùng người nhà đoàn tụ, sau đó đem bọn họ ở biển sao trấn, ở biển rộng thượng gặp được những cái đó sự chia sẻ cấp mọi người trong nhà nghe. Đoàn người rốt cuộc dơ roi đuổi má, mênh mông cuộn cuộn hướng tới ra phương hướng bước vào, trở về khi tốc độ sát thật gần. Đây khi còn muốn chậm hạ vài phần, quan trọng là bọn họ vừa lúc gặp tuyết thiên, đó là bọn họ nhất không nghĩ gặp được thời tiết, bởi vì đại tuyết phong sơn nhân tố. Làm cho toàn bộ đoàn xe ở thượng bến đò sau Đã bị chắn ở nơi đó một kéo chính là 5 ngày Nhưng đem đại trưởng quầy cấp lo lắng Mắt nhìn những cái đó mầm Bởi vì độ ấm Cũng có lẽ là rời đi biển rộng nguyên nhân Lại là đã chết một nửa Tức khắc khiến cho đại trưởng quầy đỏ mắt Kia chính là bọn họ đoàn người Vất vả 10 ngày thành công Còn không có vận đến liền cấp chết ở trên đường Ngày sau nuôi dưỡng sự nghiệp nên như thế nào tiến hành Việc này vào Lâm Uyển Uyển đám người lỗ tai, cũng đều là một mảnh thở dài tiếng động, trừ lần đó ra, bọn họ cũng không có mặt khác có thể cứu lại biện pháp, đến nỗi những cái đó đã chết mầm, Lâm Uyển Uyển làm chủ kêu đại trưởng quầy xử lý. Lén, Khương Gia Minh lôi kéo Lâm Uyển Uyển nói, "Tức phụ, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi trong lòng." Nhưng có biện pháp trợ giúp đại trưởng quầy một vài, những cái đó mầm nếu là lại chiếu này đi xuống, Chỉ sợ không tới huyện thành đều đã, câu nói kế tiếp, Khương Gia Minh không nói, Lâm uyển uyển cũng biết là có ý tứ gì, biện pháp sao. Tự nhiên là có, chính là nàng không thể dùng, nàng không có khả năng bại lộ chính mình không gian vì vọng giang lâu khuôn vác đồ vật. Người đều là ích kỷ, đặc biệt là trên người nàng cái này bảo vật, thế nhân biết, bọn họ bích đào sơn trang. Chỉ sợ là lại vô an bình ngày, mà nàng cũng là tuyệt đối giao không ra đi bởi vì bọn họ vốn chính là nhất thể, trừ phi như là đem trong không gian nước biển thêm chút tới đó mặt đi vẫn là có thể, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào, nghĩ đến hẳn là sẽ hảo một chút đi. Ban đêm, ở mọi người ngủ say hết sức, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển lặng yên đi vào an trí mầm địa phương, trộn thay đổi nước biển, thuận đường còn bỏ thêm điểm linh suối nước đi vào. Đợi sau một lát, thấy những cái đó mầm nhìn so lúc trước tinh thần nhiều. Hai người đều là thật dài một tiếng thở dài, sau đó nhìn nhau liền không tiếng động cười. Về phòng trên đường, Khương Gia Minh thật cẩn thận tra xét chung quanh tình huống. Hắn tuy rằng có làm tốt sự tâm, nhưng hắn không có làm tốt sự bị phát hiện tự giác, bởi vì nơi đó ẩn sâu hắn tức phụ bí mật, là hắn cực không muốn tiết lộ. Lâm uyển uyển buồn cười nhìn phía trước cùng làm tặc dường như Khương Gia Minh, nàng đã sớm cẩn thận nghe qua bốn phía động tính. Chỉ cần bọn họ hai người không cần khiến cho động tĩnh quá lớn, giống nhau tại đây loại thời tiết là cực nhỏ có người ra tới nhảy đát. Bất quá, Lâm uyển uyển là sẽ không nói ra tới, có một số việc nàng chính mình trong lòng minh bạch liền hảo, biết đến nhiều đối người khác tới nói cũng chưa chắc chính là chuyện tốt, càng nhiều thời điểm là sẽ hại người. Hiện giờ như vậy cảnh giác tính liền rất hảo, tuyết ngừng, tuyết lại hóa, nhìn còn sống mầm, đại trưởng quầy vui mừng cười bọn họ liền lại đạp về nhà chi lộ, so đi khi nhiều tám ngày lộ trình về đến huyện thành đã là trừ tịch trước một ngày, mọi người liền ở cửa thành đường ai nấy đi, từng người trở về từng người địa bàn. Lâm Uyển Uyển đám người trở lại Bích Đào Sơn Trang, nghe thấy tin tức Lâm Lão ra từ cùng Tiếu Thị, còn có chúng bọn nhỏ liền tới rồi cửa nganh đón. Lâm Uyển Uyển nhìn xa xa hướng về bọn họ đi tới đoàn người, thần sắc ngẩn người mới. Đột nhiên nhớ tới bọn họ đã rời nhà hồi lâu sự thật, bọn họ nên là lo lắng bọn họ đi. Lâm lão gia tử cùng Tiết thị giờ phút này đã sớm đã không có ngày thường bình tĩnh, trên mặt đều là kinh hỉ chi sắc, trong đó còn kèm theo một chút lo lắng, đến đang xem đến bọn họ lúc sau, lo lắng chi sắc liền thiếu rất nhiều. Cha, nương, hướng về bọn họ chạy tới bọn nhỏ vội vàng hô. Lâm Uyển Uyển còn không có tới kịp cùng Lâm lão gia tử cùng Tiết thị chào hỏi. Tiểu Nhi Tử Khương Liên khuyết liền đâm vào nàng ôm ấp nho nhỏ thân mình ôm lấy nàng sức lực lại một chút cũng không nhỏ kêu này nàng nương đồng thời ẩn ẩn còn có thể nghe được nước nở thanh tâm đột nhiên chính là căng thẳng ôm chặt lấy Tiểu Nhi Tử nhỏ giọng an ủi nói ngoan nương này không phải đã trở lại sao Khương Liên giác liền nội liếm nhiều hắn tuy rằng cũng rất muốn ôm nương nhưng là đang xem đến đây để lúc sau. Hắn tự động đi vào Khương Gia Minh trước mắt, kêu lên, cha, trong, con người có nước mắt chớp động, Khương liên giác lại là chịu đựng không cho này rơi xuống, xem Khương Gia Minh trong lòng cũng là tê dần, bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy, bọn nhỏ trở về chưa thấy được bọn họ, sát thật là muốn lo lắng sợ hãi, cái gì đều không có nói liền đem đại nhi tử ôm vào trong ngược, nhẹ nhàng vỗ đại nhi tử bối, làm Khương liên giác tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Tương đối rồi dám chính là mạnh lão ra tử cùng hạ tử ngôn này một đôi thầy trò. Hai, cái đều là biệt nữ tính tình. Bất quá, hạ tử ngôn giờ này khắc này cũng là đôi mắt hồng hồng. Hắn còn tưởng rằng cái này năm không thể cùng sư phụ bọn họ ở bên nhau đâu. Mặt khác hải tử, cũng chính là lâm ra ba cái hải tử còn lại là an tính đứng ở một bên. Bọn họ trong lòng đặc biệt có thể lý giải mấy cái đê để tâm tình, bởi vì bọn họ chính chịu đựng cùng cha mẹ chia lìa chua sót. Cũng may có ra nãi cùng cô cô người một nhà ở bọn họ bên người, bọn họ trong lòng mới không? Cảm thấy có bao nhiêu khổ, nhưng tưởng niệm chi tình vẫn luôn ẩn sâu đáy lòng. Chờ an ủi hài tử, Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển mới đến đến Lâm Lão ra tử cùng tiết thị trước mặt, cẩn thận thấy lễ, sau đó lẫn nhau nâng vào nhà đi, đồng thời còn đem ở trên đường phát sinh sự tình nhất nhất nói với nhị Lão nghe. Bọn nhỏ đi theo phía sau nghe mê mẩn, Mạnh lão gia tử cùng ngọc tác còn lại là về trước chính mình chủ địa phương, những cái đó trở về bọn hà nhân cũng trở về chính. Mình chỗ ở, ngày mai chính là trừ tịch, bọn họ muốn vội sự tình còn nhiều nữa, hiện giờ hảo hảo nghỉ ngơi mới là chính sự. Nói trong chốc lát, lâm lão gia tử cùng tiết thị thấy khuê nữ con rể thần sắc có chút mỏi mệt liền đuổi rồi bọn họ trở về nghỉ ngơi, người bình an trở về, bọn họ huyền tâm cũng liền buông. Nhớ tới nhớ thương khuê nữ con rể khương ra tông hai vợ chồng, lâm lão gia tử đối bên ngoài gã sai vặt phân phó một tiếng, chỉ thấy kia gã sai vặt bay nhanh chạy đi ra. Ngoài, thực mau liền không có bóng người, lâm lão gia tử cười tủng tỉm đối tiết thị nói, lão bà tử, khuê nữ nơi này bọn hạ nhân, làm việc thật đúng là một cái so một cái nghiêm túc. Tiết thị trắng liếc mắt một cái lâm lão gia tử, không nói gì, trong lòng lại nói, nàng khuê nữ là người nào thủ hạ người tự nhiên cũng chính là cái dạng gì người, lời này còn dùng chính là han tơi nói. lâm uyển uyển cùng khương gia minh trở lại thanh hà viện, liền đem ba cái nha hoàn đều đuổi, rồi đi ra ngoài kêu các nàng hảo sinh nghỉ ngơi. vãn đào về phòng tiến đến hạ hà nhà ở một chuyến, các nàng mấy cái đều không ở phu nhân trước mặt hầu hạ, người khác nàng cũng không phải đặc biệt yên tâm, cũng chỉ có hạ hà cùng nàng cùng nhau hầu hạ quá, nàng tất nhiên là hiểu biết. Tuy nói lúc trước phạm vào sai, cũng may mặt sau sửa lại trở về, phu nhân nếu không đem nàng đuổi đi, tất nhiên là có vài phần tín nhiệm, liền thấy hạ hà, hà đi hậu, hạ hà, hà thấy vãn đào cho nàng như. Vậy một cái hậu hạ phu nhân cơ hội, tất nhiên là cao hứng đến không được, hơn một tháng chưa từng nhìn thấy phu nhân, nàng là rất tưởng niệm, hiện giờ phu nhân đối nàng thái độ tuy không giống từ trước như vậy hảo, nhưng so với lại muốn hảo không ít. Nàng tất nhiên muốn tận tâm tận lực hầu hạ, hạ hạ đi vào lâm uyển uyển phòng ngủ bên ngoài, thấy cửa phòng gắt gao nhắm, bên trong không có thanh âm, nghĩ lão gia phu nhân hẳn là mệt mỏi, này sẽ nên là ở ai rác, cũng liền. Không có quấy giày, an tính đi cách vách nhà ở, chờ lão gia phu nhân tỉnh lại nàng cũng hảo trước tiên biết, làm hạ hạ không nghĩ tới chính là, giờ phút này nhắm chặt nhà ở nội cũng không có bất luận cái gì bóng người, chẳng qua... Nàng chung quy là sẽ không biết. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển ở trong không gian thoải mái dễ chịu phao trong chốc lát tắm sau liền ngủ ở biệt thự trên giường lớn, tỉnh lại đi ra ngoài khi, sắc trời mới vừa lúc ám xuống dưới. Khương Gia Minh thần thanh khí sảng duỗi cái lười eo, mở cửa gọi người múc nước lại đây, thấy người đến là Hạ hà, hà thoáng sửng sốt một chút, thực mau trở về quá thần tới. Lâm Uyển Uyển thấy thế, đâm đâm Khương Gia Minh cánh tay nhỏ giọng dò hỏi như thế nào ngươi coi trọng hạ hà cái kia nha đầu tức phụ khương gia minh vừa nghe này không đáng tin cậy nói lập tức không cao hứng hô lại thấy tức phụ vẻ mặt bị hung ủy khuất trạng khương gia minh trong lòng mềm nhũn bất đắc dĩ nói tức phụ ngươi cũng đừng treo ghẹo ta ta chỉ là kỳ quái như thế nào là nặng lâm uyển uyển không thèm để ý nói này thực bình thường a nàng còn ở thanh hà trong viện hậu hạ Vãn đào đám người lại đều ở nghỉ ngơi, nàng không tới cũng là người khác lại đây, nghĩ đến này hẳn là vãn đào an bài, kia nha đầu rốt cuộc là không yên lòng hạ, hạ hà nha đầu này, cũng thế, nàng lãnh này phân tâm đó là, một phen rửa sạch sau, khương gia minh đi trước sảnh ngoài, nhi lâm uyển uyển còn lại là, chờ tiểu bồ đào tỉnh mới ôm nàng lên, hạ hà cẩn thận ở bên cạnh hậu hạ, có lẽ là lần đầu tiên hậu hạ tiểu thư, động tác thượng có chút vô thố. Lâm Uyển Uyển nhàn nhạt liếc Hạ Hà, ngữ khí bình thường nói: "Nếu tới, nên làm như thế nào đi học đứng lên đi, trước kia cũng đừng ở phạm vào." Hạ Hà kiềm chế trong lòng kích động, phu nhân đây là tán thành nàng sao? Đến nỗi mặt sau lời nói là có ý tứ gì? Hạ Hà tất nhiên là minh bạch, lúc này cũng không để ý, rốt cuộc là nàng có sai. Trước đây, còn làm phu nhân cùng Vãn Đào tỷ tỷ đối nàng lặp đi lặp lại nhiều lần thất vọng hiện giờ nàng đã sớm đem tâm thái đoan chính lại đây, phu nhân, nô tỳ sẽ hảo hảo học, tuyệt đối sẽ không lại làm phu nhân thất vọng. Hà hà lời thề son sắt bảo đảm nói. Lâm Uyển Uyển nhẹ nhàng cười, tiếp tục thế tiểu bộ đào rửa sạch khuôn mặt nhỏ, mà Hà Hà cũng cẩn thận ở bên cạnh nhìn, phàm là Lâm Uyển Uyển có cái gì yêu cầu, nàng đều trước tiên làm ra phản ứng. Đi đi phía trước. Thính dùng bữa trên đường. Bọn hạ nhân nhìn đến Lâm Uyển Uyển phía sau đi theo Hạ hà, hà, đều là sửng sốt, hồi lâu không thấy Hạ Hà tỷ tí, đây là bị phu nhân cấp thả ra lãnh cung sao? Rất nhiều người phản ứng đều là tương đồng, Lâm Uyển Uyển không có để ý, nhưng thật ra Hạ hà, hà sắc mặt có chút đỏ bừng, hiển nhiên là bị mọi người nhìn đến. Vào nhà ăn, Ngọc Tác nhìn đến Hạ Hà, hà kỳ quái hỏi một câu, tỉ tỷ ngươi có phải hay không lại đùa dỡn Hạ hà, hà?" Lâm Uyển Uyển ngồi xuống, Trắng liếc mắt một cái ngọc tác, này nói chính là nói cái gì, nàng như là cái loại này sẽ đùa dỡn phụ nữ nhà lành lãng từ sao, trước mắt tỉnh lại đó là trừ tịch một ngày này. Bích đào sơn trang trên dưới vui mừng một mảnh, bọn hạ nhân ra ra vào vào hảo không vội trăng, bọn nhỏ chơi đùa đùa dỡn thành một đoàn, vào lâm lão ra tử cùng tiết thị mắt, trên mặt vui mừng như thế nào đều giấu không được. Tranh thủ lúc rảnh rỗi đều quá khương gia minh cùng lâm uyển uyển hai người, bọn họ làm đương gia nhân tuy không dùng tới tay làm việc nhưng cũng mọi chuyện không rời đi bọn họ huống chi bên người còn đáp một cái ăn và không buông tay tiểu bồ đào lâm uyển uyển ngồi ngay ngắn ở phía trước đại sảnh một bên phân phó bọn hà nhân sự tình một bên còn muốn trêu đùa nhà nàng tiểu khuê nữ hảo tâm tình nàng hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt đến nỗi các điền trang cửa hàng sự tình lâm uyển uyển bàn tay vung lên trực tiếp liền giao cho khương gia minh đi giải quyết tốt hậu quả. Tiểu viện bên kia, mạnh lão gia tử còn phủng hắn một đường đạt được dược liệu ở nghiên cứu, thuận tiện bắt lấy muốn đi chơi hạ tử ngôn làm tiểu trợ thủ. Kế tiếp nhật tử, Bích Đào Sơn Trang cùng năm rồi không có hai dạng khác biệt, nên đi thân thích bất quá liền kia mấy nhà, nhiều bất quá là tới cửa đưa năm lễ người, có có thể thu, nhưng đồng dạng cũng muốn tấm cổ người đi đáp lễ, có không thể thu, thả bất luận danh không chính ngôn không thuật, quan. Trọng là tâm tư không thuần, căn bản không thích hợp lui tới. Mới ra đầu năm 6, Vọng Giang Lâu bên kia liền đã tóm cổ người lại đây tìm Lâm uyển uyển hai vợ chồng, nói là thỉnh bọn họ qua đi hỗ trợ giải quyết mầm sự tình. Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh lúc này mới nhớ tới việc này tới, khoảng cách mầm vận đến Vọng Giang Lâu đã qua đi 7 ngày, lúc ấy suy xét đến muốn ăn Tết nhân tố, cho nên đại trưởng quầy mới không có gọi bọn hắn đi xử lý kế tiếp sự tình, cũng không. Biết hiện giờ còn dư lại nhiều ít mầm. Hai người không có trì hoãn. Cùng hạ nhân thông báo một tiếng liền vội vàng chạy đến vọng giang lâu. Nhìn thấy lưu nước những cái đó mầm khi. Tuy vẫn là đã chết một ít. Nhưng cơ bản vẫn là tồn tại xuống dưới. Hai người liếc nhau. Đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thuyết minh bọn họ khi đó làm đều không phải là bạch bận việc. Tiếp được đi nhật tử. Lâm uyển uyển cơ bản háo đang nhìn giang lâu tân đặt mua mấy cái hồ nước. Đại công trình thay. Đổi là rất cố sức, thả không thể kêu người ngoài biết được, cho nên động khởi tay tơi liền càng thêm không có phương tiện. Khương Gia Minh làm lâm Uyển Uyển tướng công, việc nhân đức không nhường ai đi theo lâm Uyển Uyển bên người, mặt ngoài là ở chợ thủ, kỳ thật là ở đánh yểm chợ. Bọn họ tiểu khuê nữ quả nho sẽ để lại cho nhị lão chăm sóc, đừng nhìn tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, đầu óc chuyển nhưng mau, cũng đặc biệt minh bạch lý lẽ, biết nhà mình cha mẹ là có chuyện quan trọng. Ở vội Không xảo không nháo, đầu hai cái lão nhân mỗi ngày đều nhạc nở hoa, làm nhị lão tôn tử, cháu ngoại còn lại là hoàn toàn mất sủng, phía trước còn có cá biệt nhau quá tiểu biệt nữ, sau lại nhìn thấy muội muội như vậy đáng yêu, tức khắc liền cấp tù binh, liền sợ muội muội một cái không cao hứng liền không thích bọn họ, cái gì tốt đều phải bắt được tiểu bồ đào trước mặt tới, nhất quá phận chính là Ngọc Tác, có đáng yêu tiểu cháu ngoại gái, manh bảo cũng không biết bị hắn. Quên ở nơi đó, liền Tuần Sơn đều không ở tiến hành, mỗi ngày đặng hai điều chân ngắn nhỏ chạy tơi tìm tiểu bồ đào, cười muốn nhiều ngốc liền có bao nhiêu ngốc, thẳng gọi người ghét bỏ, hồng hồng hòa hòa hoảng hoảng hốt hốt, nhật tử một ngày một ngày qua khứ, Bích Đào Sơn trang sản nghiệp ở người khác không hiểu rõ trạng huống hạ bay nhanh phát triển, còn cùng vọng giang lâu phía sau màn chủ tử đạt thành bán ra gia vị hiệp nghị, Bích Đào Sơn trang tay trào quốc nội sản nghiệp, Đem các loại gia vị nhập chú Khương nhớ tiệm lương, tiền lời vì bảy ba phần, bích đào sơn trang vì bảy, vọng giang lâu vì tam. Mà vọng giang lâu chỉ kỳ thật chính là phía sau màn hai người. Lúc này, Lâm uyển uyển mới biết được vị kia tam gia chân chính thân Phật, nguyên lai like là hắn lại là tam vương gia, xem như tại dự kiến bên trong. Ngoài ý liệu còn lại là hoàng đế, Lâm uyển uyển không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng sẽ đang nhìn giang lâu tham một chân, cũng đúng, có hoàng đế tòa chấn cũng khó trách không người dám động vọng giang lâu vọng giang lâu kia tam thành lại một phân thành hai tam gia làm chủ đem hai thành cho hoàng đế chính mình để lại một thành đến nỗi gia vị lưu thông bên ngoài tắc toàn bộ giao từ tam gia cùng hoàng đế phụ trách bích đào sơn trang chỉ chiếm hai thành tiền lời mặt khác còn lại là giống nhau mặc kệ đối này ba phần đều thống khoái tiếp thu đương nhiên giờ này khắc này lâm uyển uyển cũng không có gặp qua trong truyền thuyết vị kia hoàng đế, bởi vì đề cập chuyện của hắn đều là từ tam gia thay xử lý, nhưng từ tam gia nói lời nói ngoại biết được, hoàng đế là xem trọng bọn họ bích đào sơn trang Đối với này, Lâm uyển uyển chỉ là cười cho qua chuyện, đế vương chi tâm khó nhất suy đoán, ai biết hôm nay thưởng thức có thể hay không trở thành ngày mai đau hạ hồn. Nàng có thể làm bất quá là ở lén tận lực tích lũy sức người sức của, ngày sau nếu là gặp được cái gì việc khó, bọn họ bích đào. Sơn Trang cũng không đến mức không có tự bảo vệ mình năng lực. Lại sau lại nhật tử, theo sản nghiệp không ngừng sáng lập cùng phát triển. Khương nhớ tiệm lương chính thức bắt đầu nhập chú Kinh Thành. Đảo mắt đã là Lâm Uyển Uyển đi vào chuyện này thượng thứ bảy cái năm đầu. Bọn họ đã sớm không ở Bích Đào Sơn Trang vì tiện lợi. Đi bước một từ huyện thành đi vào phủ thành. Bọn nhỏ cùng ba cái lão nhân cũng cùng đi tới huyện thành. Khương gia tông một nhà tuy không có theo tới Hiện giờ cũng ở huyện Thành có chính mình tòa nhà, đại cháu trai Khương liên cận cũng đã cưới vợ sinh con, cưới chính là huyện Thành có danh vọng thiên kim tiểu thư, nghe nói cuộc sống gia đình qua đến rất không tồi. Khương chi nhá cùng lâm phong giật ở hai nhà người chứng kiến hạ, cũng kết liền cảnh, có thể nói là thân càng thêm thân, hai người hài tử cũng có một tuổi, so với tiểu bồ đào cũng bất quá là nhỏ hai tuổi. Khương ra những người khác sự, lâm uyển uyển không có chú ý cũng liền không biết đến kế tiếp phát triển, hơn nữa Khương gia tông đã từ đi lý chính chức thả dọn đi ra ngoài, cũng đồng dạng là không hiểu rõ. Một ngày này, chi phủ nha môn nội, không chỉ có nghênh đón Lâm Uyển Uyển đám người, Khương gia tông một nhà cũng từ huyện thành đuổi lại đây, mục đích là vì chúc mừng Tân gia lọ bốn cái tú tài, Lâm Phong Lộ, Khương Liên Giác, Khương Liên Khiết, còn có Hạ Tử Ngôn, nhất thời không biết hâm mộ bao nhiêu người ra. Khương Lâm Hai nhà hiện giờ trừ bỏ ba cái 10 tuổi dưới mặt khác đều có tú tài tên tuổi khương liên cật khương liên đường lâm phong giật ba người còn tính toán tham gia năm nay thi hương biết được quyết định này lâm lão ra từ trong lòng liền có một phen so đo khương gia tông một nhà tạm thời ở lâm uyển uyển đám người chỗ ở giàn xếp xuống dưới lâu ngày chưa từng gặp nhau chị em dâu hai người hảo là một phen thân thiết kế tiếp một tháng lâm phong giật đám người tiếp nhận rồi lâm lão gia tử ma quỷ giáo dục, toàn diện củng cố bọn họ sở học tri thức, còn đại khái suy đoán khả năng thi đậu đề thi. Đi vào thi hương cử hành kia một ngày, liên can người đem ba cái đi thi thư sinh đưa đi trường thi, luôn mãi dặn dò qua đi, mới vẻ mặt không tha nhìn ba người đi vào. Quả nhiên không phải cùng trình độ khảo thí, nhìn hai nhà người đứng ngồi không yên bộ dáng, Lâm Uyển Uyển không khỏi xoa xoa cái chán trước đó vài ngày nàng hai cái nhi tử cùng nhau phó trường thi, Nàng đều không có bọn họ như vậy nóng nảy. Hai vị đại tẩu, ta nói các ngươi hai có thể hay không hảo hảo ngồi, ta nhìn các ngươi đầu đều phải hôn mê. Lâm uyển uyển ai oán nói, hạ thị ở một bên dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, đại tẩu, thông gia đại tẩu. Hạ thị vẻ mặt yêu sắc nói, giật nhi cũng không biết thế nào. Tiếu thị một khuôn mặt đều phải nhăn ở bên nhau, hai nhà có ba người đều khảo thí, hai cái nhi tử, một cái con rể. Nàng có thể không nóng nảy thượng hòa sao? Hôm nay là các thí sinh ra trường thi Nhật tử, Khương Lâm hai nhà người sớm liền chờ ở trường thi bên ngoài, ở đây còn có rất rất nhiều người xa lạ ra, cũng cùng bọn hắn giống nhau nôn nóng ngóng trông bên trong nhân nhi ra tới. So sánh với những người khác, Lâm Uyển Uyển có thể nói là tới mua nước tương, không phải nói nàng không quan tâm khảo thí kia ba vị, mà là nàng đối bọn họ có tin tưởng, ngày thường đều là dụng công người cũng được lâm lão ra tử cùng lâm ra huynh đệ. Hai người tán dương, cho nên lo lắng đối nàng tới nói hoàn toàn là dư thừa. Đương nhiên, lâm huyển uyển cũng không ngốc đến đi theo bọn họ nói, hoàn toàn không cần lo lắng, ngồi ở nhà chờ cũng giống nhau, linh tinh nói, nàng nếu là nói ra, kế tiếp muốn đối mặt tuyệt đối là đến từ cọt mẹ nhóm uy áp, nàng tỏ vẻ thà rằng bồi ngốc chờ cũng không muốn xúc phạm nhiều người tức giận. Tổng không thể làm nàng một phen tuổi còn bị người ở phía sau đuổi theo đi, một trương mặt già còn. Muốn hay không, lại không phải ở bích đào sơn trang nội, làm người ngoài nhìn đi, nàng thật vất vả bưng hai năm hiền huệ liền phải tan dã. Cúi đầu đứng ở một đám người mặt sau, nhàm chán lôi kéo trong tay khăn, trong đầu một ý niệm tiếp theo một ý niệm hiện lên, cũng không biết cháu ngoại trai cháu trai ba người muốn cái gì thời điểm mới ra đến. Khương Gia Minh làm nhất hiểu biết Lâm Uyển Uyển tính cách người, đứng ở nàng bên cạnh, thường thường nhìn hai mắt hắn tức phụ đang làm những gì, thấy một khối khăn bị tức phụ tra tấn không thành bộ dáng, Khương Gia Minh khóe miệng đột nhiên run rẩy một chút, duỗi tay qua đi cầm hai chỉ không an phận tay, nhỏ giọng nói: "Tức phụ, khăn vô tội." Lâm Uyển Uyển nhìn mắt trong tay khăn, vẻ mặt hắc tuyến, làm bậy khăn tay, rơi xuống nàng trong tay cũng thật là đủ thảm đến liếc mắt bên kia vãn đào, đem khăn ném cho nàng, dùng ánh mắt ý bảo nói, tìm cơ hội đem này khăn cấp tiêu tăng, vãn đào tiếp nhận khăn, nhìn đến một khối hảo hảo khăn đều làm phu nhân xả thành một khối toái rẻ lau, khóe miệng giật tăng tăng, luận lực phá hoại, khương gia liền thuộc ba người, phu nhân là một trong số đó, tiểu thư lực phá hoại không thua gì phu nhân, mạnh lão ra tử xem như khi thì bình thường khi thì lực phá hoại bạo liều đối với này, Nàng làm nho nhỏ nha hoàn cũng đúng là bất đắc dĩ Cẩn thận đem khăn thu hồi tới Chờ trở, trở về nấu cơm khi lặng lẽ làm như củi lửa thiêu chính là Xem ra hôm nay Chầu này cơm lại muốn quý giá vô cùng Nếu là làm lâm lão thái gia biết phu nhân như vậy phá sản Phỏng trừng lại sẽ bị kêu đi thuyết giáo một đốn Không biết vì cái gì Mỗi khi loại này thời điểm Nàng liền đặc biệt chờ mong một màn này tiến đến Chỉ tiếc phu nhân hiện tại lão tinh lão tinh Lâm Lão Thái Gia hoàn toàn không phải phu nhân đối thượng, bất đắc di thở dài. Lâm uyển uyển quay đầu lại, mạc danh nhìn mắt vãn đào, nha đầu này lại là ở mặt sức tưởng tượng nhân sinh. Sao? Rốt cuộc, trường thi cửa có người ra tới, định nhãn vừa thấy không phải chính mình nhận thức người, không ít người đều thất vọng thở dài. Tiếp theo lại càng thêm khẩn trương nhìn bên trong, lục tục có thí sinh ra tới, đại khái đi rồi mười mấy sau. Lâm Uyển Uyển liếc mắt một cái liền thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc, còn không có ra cửa khẩu, nàng liền đã xác định là ai. Tướng công, bọn họ ra tới. Lâm Uyển Uyển nhỏ giọng ở Khương Gia Minh bên tai để ra một câu. Khương Gia Minh dương mắt nhìn lên, quả nhiên liền nhìn đến cháu ngoại trai cháu trai ba người ra tới, nhìn thân mình hư điểm, nhưng tinh thần khí vẫn là không tồi, trong lòng kia tảng đã liền rơi xuống một nửa. Ngay sau đó Khương lâm hai nhà chung những người khác cũng nhìn đến, ăn ý đón đi lên. Đám người ủng đồ, bọn họ cũng chỉ có thể đi tới ý, hỏi có thể đếm được vài bước, sau đó chỉ có thể sốt ruột nhìn, chờ ba người đi hướng bọn họ. Khương liên cận ba người ra tới, liếc. Mắt một cái liền nhìn đến trong đám người người nhà, nhanh hơn bước chân tệ ra tới, ở chịu đựng người nhà một phen quan tâm sau liền cùng chính mình tiểu thê tử lẫn nhau thuật vài câu, song song rời đi nơi này. Lâm uyển uyển nhìn lạc đơn Khương Liên Đường, thả chậm bước chân, mặt mang ý cười treo gheo nói, có hay không thực hâm mộ bọn họ hai cái, muốn hay không tam bá nương cho ngươi tìm kiếm một đóa giải ngữ hoa. Khương Liên Đường còn không có phản bác, tiếu thị liền đã. Tiếp thượng, để muội ngươi đây là phải cho đường nhi giới thiệu tức phụ sao? Khương gia minh yên lặng mà đi theo lâm Uyển Uyển phía sau không nói lời nào, nhà nàng tức phụ một chút đều không ngừng nghỉ, hiện tại là khi nào, cháu trai mới từ trường thi ra tới, hẳn là sớm chút trở về nghỉ ngơi mới đúng, nói cái gì giải ngữ hoa, thật sự là đau đầu. Tam bá nương, không phải, Khương liên đường tỏ vẻ hắn hoàn toàn không có hâm mộ bọn họ, lại nói hắn 15 tuổi cũng không. Tính đại, lấy tức phụ sự tình hoàn toàn không nóng nảy. Chỉ tiếc hắn nói còn không có nói xong, Tiếu thị nói liền đã đuổi kỳ, để muội chính là xem trọng nhà ai khuê nữ. Đã biết mấy cái hài tử thân thể không có gì trở ngại, buông tâm Tiếu thị đang nghe đến Lâm Uyển Uyển nói sau, tất nhiên là tới hưng thú, tiểu nhi tử hiện giờ đã là 15, Sát thật tới rồi có thể làm mai tuổi tác. Ngạch, Lâm Uyển Uyển buồn ý chính là muốn đánh thú một chút tiểu cháu trai, không nghĩ tới Đại Tẩu thật sự sẽ đến hứng thú, nhất thời cảm thấy xấu hổ, nàng cũng không phải là bà mối, ở tiếp xúc cũng không có thích ứng khue nữ, cho nên đại tẩu, ta cho rằng Đường Nhi việc hôn nhân có thể trước phóng một phóng, chờ đến yết bảng về sau lại nói cũng không muộn, ngươi xem, chờ hắn thi đậu cử nhân, sang năm 3 tháng phân trở lên kinh đi thi, ngươi con dâu còn có thể chạy không thành. Lâm Uyển Uyển đối với Tiếu Thị giải thích nói, trên thực tế, nàng một chút đều không Vì tiểu cháu trai việc hôn nhân sốt ruột, chỉ cần công danh trong người, hoàn toàn không cần lo lắng chọn không đến thích hợp, mẫu chốt vẫn là muốn xem tiểu cháu trai chính mình, thích vì trước, thích hợp ở tiếp theo, hai người phù hợp, cháu dâu không phải có, nói không chừng còn có thể cưới cái trong kinh thành danh, danh môn thiên kim. Tiếu thị tưởng tượng, cảm thấy Lâm uyển uyển nói nói có vài phần đạo lý, nhà bọn họ hiện giờ sát thật không lo lắng cưới con dâu vấn đề, mẫu chốt. Là tiểu nhi tử hiện giờ chính tạp ở xấu hổ vị trí, cao không thành thấp không phải, còn không bằng chờ kết quả ra tới. Để muội nói có lý, bất quá, việc này đến lúc đó còn phải làm phiền để muội tương xem một vài. Tiếu thị nói nghiêm túc, có thể nói nhà bọn họ hai đứa nhỏ việc hôn nhân đều là có để muội tham dự, vô luận là con dâu vẫn là con rể, nàng đều là cực kỳ vừa lòng, cho nên... Tiểu Nhi tức phụ từ để muội hỗ trợ nhìn cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Uyển Uyển Đối thượng tiếu thị kia tín nhiệm ánh mắt, chỉ cảm thấy áp lực thật lớn, nàng vốn không phải tác hợp loại chuyện này người. Kết quả khen ngược, không chỉ có đuổi kỳ còn trộn lẫn hợp hai chàng. Cháu dâu là ở huyện Thành Giao Hảo Vọng Tộc Thiên Kim, cùng Khương gia kết thân, một là xem ở Khương liên cận tự thân có tú tài chi danh, nhị là bởi vì Bích Đào Sơn trang quan hệ. Lâm uyển uyển sở dĩ sẽ đi trộn lẫn hợp cũng là vì hai cái tiểu nhân có duyên ở bích Đào Sơn Trang nội gặp. Qua một năm, sau đó nhìn vừa mắt, cho nên việc này liền rơi xuống nàng trên đầu. Đến nỗi đại chất nữ cùng đại cháu ngoại trai liền nói đơn giản, vốn chính là lẫn nhau nhận thức, gia tình cảm cũng là bình thường, hai người thích hợp, nàng cũng liền nhạc tác hợp. Chính là, tiểu cháu trai tức phụ, cũng không biết ở chỗ nào chờ, chỉ mong là nàng có thể đi thông nhân ra trong kinh thành nhà cao cửa rộng hiện tại còn không dám xa tưởng vẫn là chờ này ba cái vào kinh thành lại làm tính toán đi khương liên đường bị lâm uyển uyển cùng tiếu thị đối thoại nói mặt đỏ tai hồng tức phụ hắn thật đúng là không có nghĩ tới nếu phi nói có cái gì yêu cầu hắn tưởng hẳn là cùng ca ca tỷ tỷ giống nhau nhất định là muốn chính mình xem đôi mắt cô nương sau đó là bị tam bá nương nhận định Lâm uyển uyển chính mình chỉ sợ cũng không biết nàng ở tiểu cháu trai trong lòng địa vị sẽ có như vậy cao, bằng không nàng áp lực liền lớn hơn nữa. Kỳ thật, nàng không biết là, nàng ở Khương Lâm hai nhà người trong lòng địa vị đồng dạng đều rất cao, chẳng sợ nàng đôi khi nói chuyện cũng không điều, nhưng đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, thả vẫn là việc nhỏ chung việc nhỏ, chẳng qua di chứng đúng vậy sát rất làm người hận ngứa răng, khá vậy không thể nề hà khương phủ đồng chi phủ nha môn cách xa nhau không xa hai nhà người ở cái thứ nhất giao lộ liền tách ra hướng tới từng người chỗ ở đi đến khương liên cật khương liên đường huynh đệ hai người mới vào phủ lâm uyển uyển liền phân phó bọn hạ nhân đem đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn bưng lên sau đó đem không gian liền cấp khương gia tông người một nhà đi ra sân lâm uyển uyển quay đầu lại nhìn thoáng qua đối với khương gia minh cảm than nói thiên hạ cha mẹ tâm a Khương Gia Minh nhướng mày nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, hắn tức phụ mấy ngày này rất là đa sầu đa cảm, nhưng không thể không thừa nhận lời này là sự thật, hy vọng những cái đó tiểu tử có. Thể minh bạch mới là, thời gian như bóng câu quá khe cửa, đảo mắt liền tới đến yết bảng cùng ngày, Khương phủ sáng sớm liền tống cổ gã sai vặt đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, Khương gia tông cùng tiếu thị vốn cũng là tưởng cùng đi theo xem, làm Lâm Uyển Uyển phu thê hai người cấp giữ chặt. Đại ca đại tẩu, các ngươi đừng nóng vội, này một chút đi ra ngoài người nhiều mắt tạp, khiến cho bọn họ mấy cái tiểu nhân đi thôi, chúng ta ở bên trong phủ chờ cũng là giống nhau. Lâm uyển uyển khuyên, Khương Gia Minh tán đồng gật gật đầu, sau đó cấp mấy cái hải tử quang một ánh mắt, muốn đi xem liền nhanh lên đi, chú ý an toàn. Lúc này, mấy cái hải tử kích động tâm tình có đi lên, chạy so Khương liên cận cùng Khương liên đường này hai cái đương sự còn muốn mau, Không biết còn tưởng rằng lần này tham gia khảo thí chính là bọn họ đâu Đương nhiên, Khương liên cận cùng Khương liên đường cũng không có lạc hậu Dù sao cũng là lần này khảo thí vẫn là bọn họ hai Người, tuy không cảm thấy có bao nhiêu vấn đề Nhưng ở không thấy được kết quả trước Bọn họ ai cũng không dám vọng có kết luận Bị giữ chặt Khương ra tông cùng tiếu thị Cuối cùng vẫn là không có đi ra ngoài Đi vào đại sảnh ngồi xuống Hai người ánh mắt thường thường hướng cửa nhìn lại Chờ đợi trung sinh ra nôn nóng chi sắc ở trên mặt nhìn không sót gì. Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh cũng lặng lặng ngồi ở một bên. Bọn họ có thể lý giải Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị. Tâm tình, nhưng khuyên bảo nói cũng không từ nói lên. Bởi vì ở ngay lúc này, nói cái gì đều là dư thừa. Chỉ có chờ tìm hiểu tin tức người trở về. Biết được kết quả ra sao, bọn họ mới có thể chân chính buông kia viên huyền tâm. Thời gian một chút qua đi. Chờ nhân nhi tựa ngồi không được giống nhau, mông không ngừng ở ghế trên hoạt động, phát ra một trận chi a thanh, nhìn mắt bất an, khẩn trương lại chờ mong Khương ra tông cùng tiếu thị, lâm uyển uyển không tiếng động thở. Dài một hơi, lại hướng tới muốn nói chuyện Khương gia minh lắc đầu, rốt cuộc, chờ tới báo tin vui gã sai vặt, gã sai vặt cười khanh khách vào cửa, còn không đợi hắn hành lễ, tiếu thị đã khẩn trương đứng dậy, hỏi, chính là chúng. Gã sai vặt sửng sốt, lập tức trả lời Chúng, chúng, ba vị thiếu gia đều chúng Biểu thiếu gia chúng đầu danh Hai vị đường thiếu gia cũng chúng cử nhân Thật sự, Khương gia tông cùng tiếu thị liếc nhau Mặt lộ vẻ vui mừng, có chút không xác định Lại lần nữa hỏi Khương gia minh đi lên treo gèo nói Đại ca đại tẩu, kia còn có thể giả đi nơi nào Quay đầu nhìn về phía gã sai vặt Vài vị thiếu gia đâu Hồi lão ra nói, các thiếu gia gặp phải lâm ra biểu các thiếu gia, đánh giá phải đợi một lát mới có thể trở về. Gã sai vật không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời, trên mặt vui mừng vẫn như cũ không có tiêu đi xuống, có thể thấy được là thật sự ở là chủ gia cao hứng. Lâm uyển uyển gật gật đầu, cười nói, việc này, đến hảo hảo chúc mừng mới là, ngươi đi đem khương tiến khương chung đi gọi tới. Dứt lời, gã sai vật còn không có động. Khương Tiến Khương Trung đã tiến vào, sôi nổi cùng bọn hắn chúc mừng. Thấy vậy, Lâm Uyển Uyển xua xua tay nói, vậy ngươi liền trước đi xuống đi. Lại cấp bên cạnh vãn đào xử cái ánh mắt. Vãn đào hiểu ý, lập tức móc ra túi tiền, đào ra hai lượng bạc vụ, tiến lên đưa cho gã sai vặt, cười nói, đây là ba vị thiếu ra tiền thưởng. Gã sai vặt được tiền thưởng. Cười cảm tạ, sau đó cung kính lui ra, Lâm uyển uyển đối với Khương Trung Khương tiến phân phó vài câu, liền đem người tống cổ đi ra ngoài làm việc, hảo thuyết cũng là hai nhà hỷ sự, tất nhiên là phải hảo hảo chúc mừng một phen. Bên trong phủ bọn hạ nhân, một đám cũng nhạc nở hoa, cũng không phải bởi vì bọn họ được tiền thưởng có bao nhiêu cao hứng, mà là đánh trong lòng ở vì ba vị thiếu gia vui vẻ. Khương gia tông cùng tiếu thị cao hứng nói lên lời nói tới đều có chút thắt làm khương gia minh cùng lâm uyển uyển hơi có chút dở khóc dở cười. không bao lâu khương gia vài vị tiểu bối trở về cùng đi theo lại đây còn có lâm gia người đều là mặt mày hồng hào thần thái sáng láng bộ dáng gọi người thấy hảo sinh vui mừng thân mật liêu qua sau bọn hạ nhân chuẩn bị chúc mừng rượu cũng không sai biệt lắm lâm uyển uyển còn cố ý lấy nàng trôn ở trong không gian đào hoa rượu ra tới bởi vì không gian thời gian so ngoại giới tới trường cho nên càng thêm rượu hương thấm người, liền mấy cái tiểu tử đều tham mấy chén. Có hỷ sự, tất nhiên là có người tới cửa chúc mừng, nhưng Khương ra đi vào phủ thành sau tương đối điệu thấp, người ngoài trừ bỏ biết bọn họ có một môn chi phủ thân thích, mặt khác biết rất ít, cho nên so với nỗi liền không dứt lâm ra, Khương ra kế tiếp nhật tử có thể nói là thanh nhàn an tinh thực, tức là chúng cử, kế tiếp liền phải vào kinh, việc này tự lâm uyển uyển biết mấy cái cháu trai cháu ngoại trai, Muốn tham gia thi hương khi, liền kêu Khương gia minh người chuẩn bị, hơn nữa Khương nhớ tiệm lương đã ở Kinh Thành đã nhiều ngày, tìm chỗ ở cái gì đảo cũng là dễ dàng làm. Trùng hợp Lâm Khải Hàng tiền nhiệm công văn xuống dưới, Thượng Kinh Nhật Tử Càng là nhắc tới Nhật Trình Thượng, ở Phủ Thành không có nhiều ít ràng buộc hai nhà người, ở Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương giao tiếp hảo thủ đầu công sự sau, hai nhà người liền hướng về Kinh Thành xuất phát, Phủ Thành khoảng. Cách kinh thành rốt cuộc vẫn là có chút đường xá, mênh mông quần cuộn đoàn người ở trên đường biến chuyển gần 10 ngày mới đến đến to lớn tường thành trước. Kinh thành cảnh giới công tác rõ ràng so địa phương khác làm muốn hảo, ra vào kiểm tra nghiêm khắc, lâm uyển uyển đoàn người bởi vì có lâm khải hàng tiền nhiệm công văn, đảo còn xem như thông suốt. Chẳng qua, tự tiến xe ngựa tiến vào cửa thành bắt đầu, lâm ra người bầu không khí liền trở nên dị thường quỷ dị, hai nhà người tất nhiên là cảm nhận được loại này không thích hợp, lại cũng không hảo tùy tiện hỏi ra khẩu. Khương gia tông cùng Tiếu thị ánh mắt đều đầu hướng Khương gia Minh, làm Lâm gia con rể, việc này tất nhiên là làm hắn tới mở miệng tương đối thích hợp. Khương gia Minh để sát vào Lâm Uyển Uyển nhỏ giọng hỏi: Tức phụ, cha mẹ, còn có ca ca tẩu tẩu nhóm là chuyện gì xảy ra? Ân. Lâm Uyển Uyển ánh mắt xoát rơi xuống Khương gia Minh trên người, bọn họ đều phát hiện sự tình. Nàng lại làm sao không có chú ý tới, tuy rằng biết đến không tính nhiều, nhưng trải qua kinh thành khai kia mấy nhà cửa hàng, phàm là có thể nghe được nàng đều biết. Kinh thành lâm ra, lâm đại tướng quân hậu nhân, cha kẻ thù, ha hả trung quy vẫn là muốn gặp mặt, thật đúng là chờ mong đâu. Khương Gia Minh bị lâm uyển uyển kia liếc mắt một cái xem chỉnh trái tim đều nhắc lên, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, lúc này tức phụ mạc danh kêu hắn đáy lòng chợt lạnh, tựa hồ là... Có người nào muốn tao ương? Chỉ là, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Càng tới gần kinh thành, Khương Gia Minh cảm giác liền việt việt không tốt. Lâm ra người chi gian cuốn quanh áp suất thấp có thể gọi bọn hắn chung quanh không khí đều ngưng kết. Tức phụ, Khương Gia Minh thật cẩn thận nhắc nhở nói, trong lòng lo lắng càng thêm rõ ràng, trên mặt đều tiết lộ vài phần. Lâm uyển uyển mới mới thu hồi suy nghĩ, cười lắc đầu, không ngại. Việc này là thời điểm cùng Khương ra. Minh tâm sự, nhưng đại ca đại tẩu ở đây vẫn là không thích hợp, cho nên chờ bọn họ tới rồi chỗ ở rồi nói sau. Vén lên bên cửa sổ mảnh, tinh tế đánh giá bên ngoài, kinh thành đường cái so với phủ thành cần phải náo nhiệt nhiều, tiếng người ồn ào, ven đường sạp cũng là đa dạng trồng chất, quả thật là không thể bằng được. Khương gia Minh thấy Lâm uyển uyển không muốn trả lời, chỉ có thể thấp thấp thở dài một hơi. Việc này vẫn là đến chờ tức phụ nguyện ý nói mới được, lại nhìn. Mắt đi ở phía trước kia một chiếc xe ngựa, trong lòng như cũ ở cân nhắc là chuyện gì xảy ra. Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị liếc nhau, đều không có nói chuyện, bọn họ không phải cái gì cũng đều không hiểu người. Chỉ sợ này lâm ra không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khương Gia Tông rốt cuộc là đương qua lý chính người, tưởng tất nhiên là so Tiếu Thị muốn nhiều chút, theo hắn quan sát. Này lâm ra chỉ sợ là cùng kinh thành có không thể không nói, rồi lại khó mà. Nói quan hệ ở bên trong, bằng không cũng sẽ không như bây giờ bầu không khí. Bất quá, tưởng quy tưởng, này đó còn không phải hắn có thể quản. trừ phi lâm ra người theo chân bọn họ thẳng thắn thành khẩn, bọn họ cũng hảo biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, bằng không vĩnh viễn đều là vô đầu ruồi bọ. Trước mắt để muội rõ ràng là không muốn nhiều lời, buông xuống hạ con người, thu thu tâm thần cũng bắt đầu đánh giá khởi xe ngựa bên ngoài tình hình tới, kinh thành so với hắn. Trong tưởng tượng còn muốn đại, vật kiến trúc cũng không phải tiểu địa phương có thể so sánh. Đi vào tân đặt mua Khương Phủ, xe ngựa chậm gì gì ngừng lại, hai nhà người từ bên trong xe ngựa đi ra, nhìn đến treo Khương Phủ hai chữ bảng hiệu sau đều sửng sốt một chút. Lâm Khải Dương chớp chớp hai mắt, đi vào Lâm uyển uyển trước mặt, Khoa Trương nói, uyển uyển đây là chúng ta trước mắt chỗ ở, lớn như vậy phủ đệ không khỏi có chút quá khoa trương kinh thành cũng không phải là địa phương khác tất đất tất vàng địa bàn hắn muội muội thế nhưng có thể gọi người mua được cái này một chỗ đến nhiều hào nhân mạch lại nhiều quảng lâm uyển uyển mắt trợn trắng nói nhị ca ngươi có thể hay không không cần như vậy nhìn chằm chằm ta còn không phải là một cái chỗ ở đến nỗi biểu hiện như vậy kinh ngạc sao Lâm Khải Dương vô lực há miệng thở dốc Chẳng lẽ là hắn kiến thức quá ít Này cũng kêu Còn không phải là một cái chỗ ở Kinh thành phủ đệ Có như vậy tiện nghi sao Lâm Khải hàng đám người khiếp sợ về khiếp sợ Đảo cũng không có giống Lâm Khải Dương như vậy Tự tìm mất mặt Dù sao Lâm Uyển Uyển ở bọn họ Trong lòng đã sớm là cái phi người bình thường Chỉ cần chỗ ở không phải hoàng cung Bọn họ cảm thấy này đều không phải đại sự Nhất chấn định không gì hơn lâm lão gia tử cùng mạnh lão gia tử, bọn họ dù sao cũng là đến từ kinh thành, chỉ là sau lại rời đi thôi, hiện tại trở về cũng liền không cảm thấy nhiều yết kỳ. Quái, nhìn còn đứng ở cửa bất động mấy người, lâm uyển uyển có chút bất đắc dĩ, ta nói các vị, chúng ta mau chút đi vào dọn dẹp một chút mới là chính sự, các ngươi nếu là muốn ngốc đứng ở chỗ này, ta nhưng không cùng các ngươi, mọi người tuy còn ở vào khiếp sợ bên trong. Nhưng so với ngay từ đầu muốn hảo rất nhiều, lục tục hướng tới bên trong phủ đi đến. Khương phủ bên ngoài người nhìn thấy to như vậy khương phủ đã có người vào ở, tin tức trong lúc lơ đáng liền bay nhanh mà. Chuyển khai, thực mau liền chuyển vào người có tâm trong tai, tỉ như nói tam vương ra đám người, lại tỷ như nói kinh thành lâm ra người này không. Ngày hôm sau, lâm khải hàng cùng lâm khải dương đi tân làm công địa điểm đưa tin, lâm ra người liền gấp không chờ nổi phái người tới cửa. Vênh váo tự đắc ở khương phủ trước cửa chơi uy phong Lâm uyển uyển biết được tin tức Mặt đen một chút Tức khắc có hít mắt cười A người chung quanh sôi nổi đánh một cái dùng mình Lâm Lão ra tử mặt lộ vẻ lo lắng nói Khuê nữ Ngươi như ngàn vạn không cần sàng bậy Lâm uyển uyển nghiêm túc đáp Cha Ngươi yên tâm Ta sẽ không sàng bậy Đến nỗi ngầm Chỉ cần không bị người bắt được đến cái đuôi Ai còn có thể quản nàng Kinh thành lâm ra phái người người bị mời vào khương phủ, ngồi ở to như vậy trong đại sảnh, uống lên một bụng thủy cũng không có nhìn thấy người ra tới, tức khắc liền náo loạn lên, cái gì khó nghe nói đều nói xuất khẩu, một bức tường. Mặt sau, nghe những cái đó làm người hỏa đại nói, lâm lão ra tử hỏa khí co có đi lên, một trương mặt già bẹp đỏ bừng, quả thực là khinh người qua đáng những người khác sắc mặt cũng đều khó coi khương ra những người đó mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng cũng từ giữa những hàng chữ nghe ra chút đáp án tới cha xin bớt giận bất quá chính là đàn chó điên lén buồn côn một đốn đánh chính là về sau cũng không dám như vậy kiêu ngạo đổ một chén nước cấp lâm lão gia tử tựa hồ một chút đều không có kia mấy cái kêu gào người để vào mắt lâm lão gia tử kết quả cái ly bất đắc dĩ trắng lâm uyển uyển chủ ý này ra Không phải nói sẽ không sằng bậy sao Bất quá Hắn không thể không thừa nhận Khuê nữ này cách làm cực hắn tâm Chờ khuê nữ buồn côn đi đánh khi Hắn muốn hay không lại đi bổ thượng hai chân Tiết thị mới vừa rồi còn khó coi sắc mặt Cũng bị Lâm uyển uyển nói cấp sạc đến Nhìn nhìn lại nhà mình lão nhân kia biểu Tình Quả nhiên là cha nào con nấy. Vậy ngươi cần gì phải gọi bọn hắn tiến vào Không duyên cớ thu khí Tiết thị có chút khó hiểu hỏi Tổng không thể gọi bọn hắn ở cửa hư chúng ta thanh danh, vào phủ, liền không phải bọn họ có thể làm chủ. Lâm uyển uyển không mặn không nhạt nói, bọn họ nguyện ý kêu liền kêu trong chốc lát, dù sao cũng chính là này một chút công phu, chờ dược hiệu phát tác, từ từ nhân sinh lộ, không thể nói chuyện khổ sở luôn là có người sẽ hiểu được. Tiếu, thị nghi hoặc mở miệng nói, như thế nào không có thanh âm, mọi người ánh mắt đều nhìn chầm chầm hướng Lâm uyển uyển Nhìn ta làm gì? Đại khái là bọn họ kêu mệt mỏi đi. Ừm, không sai biệt lắm là phải đi. Ta đi trước ngủ một lát. Tướng công, ngươi muốn cùng nhau sao? Lâm Uyển Uyển cũng không xem mấy người hoài nghi ánh mắt, lôi kéo Khương Gia Minh liền rời đi. Đi ra ngoài hảo xa, Khương Gia Minh mới khó hiểu mở miệng hỏi: "Tức phụ, ngươi có phải hay không tính toán xử lý những người đó?" Lâm Uyển Uyển cũng không phủ nhận, "Tướng công" Có người không thể mặc kệ, về phòng ta lại cùng ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm uyển uyển Giảng Yếu cùng Khương Gia Minh nói một chút về kinh thành Lâm ra sự tình, cùng với hai nhà người chi gian ấn oán gút mắt, nói trắng ra là chính là mẹ kế làm yêu, mẹ kế mấy cái nhi tử làm yêu, sợ bọn họ sẽ đi qua cước đoạt gia sản, cho nên trong tối ngoài sáng không chịu buông tha, cũng không biết là như thế nào. Lớn lên mạch não, Tóm lại là ở hướng tìm đường chết trên đường đi liền đối, vào đêm, Lâm Uyển Uyển thay một bộ hắc y, lặng lẽ ra Khương phủ, đi vào xa lạ tướng quân phủ, dựa vào nhạy bén thính giác cùng thị giác, lấy một thân quỷ dị công phu, như vào chỗ không người đem tướng quân phủ nhà kho cướp sạch không còn, thuận tiện ở kế nãi nãi trên giường ném hai cái nam nhân sau lặng yên rời đi. Quay đầu lại nhìn tồn tại trên danh nghĩa tướng quân phủ, âm thầm nghĩ đến, ngày mai hẳn là sẽ là náo nhiệt một ngày, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời tươi xuống tới, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở tiến vào phòng trong, lão mụ tử mang theo hai gã nha hoàn mở cửa đi vào hầu hạ lão phu nhân rời giường. A, lưỡng đạo bén nhọn tiếng kêu vang vọng tướng quân trong phủ phương, bị lão mụ tử nhanh tay che miệng lại, thấp giọng uy hiếp nói, câm miệng, hai người các ngươi này mạng nhỏ còn muốn hay không? Hai cái nha hoàn từ trong miệng phát ra, ngô, tiếng vang đang nghe lão mụ tử cảnh cáo sau vẻ khiếp sợ dần dần chuyển biến làm hại sợ lão phu nhân là cái dạng gì người các nàng này đó ở trước mặt hầu hạ lại như thế nào sẽ không biết hiện giờ các nàng biết không nên biết đến sự tình lão phu nhân chỉ sợ là sẽ giết bọn họ diệt khẩu xin giúp đỡ nhìn phía lão mụ tử hy vọng nàng có thể buông tha các nàng hai cái lão mụ tử hai mắt hơi co lại nàng hiện tại đầu óc cũng có chút chuyển bất quá tới Chỉ là đi theo lão phu nhân bên người lâu Rồi, có một số việc đã sớm làm thuật tay Nàng này hoàn toàn là theo bản năng động tác Này lão phu nhân cùng ngoại nam pha trộn cảnh tượng Nơi nào là các nàng này đó làm hạ nhân có thể thấy Nghĩ chờ lát nữa lão phu nhân tỉnh lại Các nàng nên như thế nào đối mặt bảo táp buông xuống Khá vậy không thể mặc kệ Chỉ có thể căng ra đầu đi lên Đến lúc đó xem lão phu nhân xử lý như thế nào các nàng mấy cái Hai cái nha hoàn muốn chạy trốn khai, nhưng nằm ở trên giường người nọ, đã sâu kín chuyển tỉnh, cảm giác được trên người trọng lượng không vui nhăn lại mày, chờ mở to mắt nhìn đến nàng trên giường nằm hai cái sao sao nam nhân, kinh ngạc ra tiếng. Thực mau, lão phu nhân lại che lại miệng mình, mặc kệ này hai cái nam nhân là như thế nào đến nàng trên giường tới, đối nàng tới nói đều không phải chuyện tốt, nếu là gọi người chuyển đi ra ngoài, nàng cũng liền không cần làm người. Ánh mắt rơi xuống nơi xa hoang mang dối loạn ba người trên người, một đoàn. Vô danh chi hỏa liệu khởi, lạnh giọng quát lớn nói, Còn không nhanh lên lại đây, đêm này hai cái đáng chết kẻ cắp xử lý rớt. Lão mụ tử do dự nói, Lão phu nhân, này một chút thiên đều sáng, không có phương tiện kéo ra tới. Hơn nữa đối lão phu nhân ngài danh dự, hai cái nha hoàn hoàn toàn cũng không dám nói chuyện, sợ một cái không cẩn thận sẽ bị lão phu nhân xử lý rớt. Các nàng hai tuy đi theo lão phu nhân bên người không lâu sau, nhưng là đối lão phu nhân thủ đoạn vẫn là... Biết đến, lão phu nhân liếc mắt ba người, nghi nghi nhận đồng gật gật đầu, ngô mẹ, thừa dịp lúc này trong viện không bao nhiêu người, đêm này hai người trộm chuyển qua cách vách tiểu nhà kho đi, lại gọi người bắt lại loạn côn đánh chết. Nguy hiểm nheo nheo mắt, mặc kệ là ai ở sau lưng tính kế nàng, nàng nhất định sẽ gọi người điều tra ra. Sau đó kêu người nỏ thân bại danh liệt Mới giải quyết hai cái nam nhân sự tình Đem bị tiếng kêu dẫn lại đây Những người đó đuổi đi Tướng quân phủ trên không lại vang lên Một trận kêu thảm thiết Tức khắc tướng quân trong phủ hạ đều hoảng loạn lên Nguyên nhân là kho hàng lớn Bị trộm không còn một mảnh Trong đại sảnh Mọi người ở tụ tập ở bên nhau Không khí ngưng trọng Thương lượng nên như thế nào hẳn là việc này Còn có nhà kho kia một đóa đào hoa lại Là đến từ nơi nào Cuối cùng Bọn họ lựa chọn báo quan, làm quan phủ tham gia việc này. Tướng quân phủ bị trộm một chuyện ở phố phường truyền bay là tả. Thậm chí vào các gia tộc nhĩ, có người khinh thường, có người vui sướng khi người gặp họ, lại không có bao nhiêu người chân chính đồng tình bọn họ. Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương trở về, đem bọn họ nghe tới tin tức nói cùng mọi người nghe, thẳng nói đại khoái nhân tâm. Chỉ có Khương Gia Minh, hồ nghi tầm mắt dừng ở Lâm Uyển Uyển trên người. Hắn biết nhà mình tức phụ tối hôm qua có đi ra ngoài, tuy rằng không biết đi làm chút cái gì, nhưng hắn trực giác kinh thành lâm ra. Người sự tình cùng tức phụ có quan hệ, bị theo dõi, lâm uyển uyển ánh mắt chật lé, nàng không hối hận chính mình làm sự tình, bất quá là làm những người đó vội điểm, cũng hảo thiếu điểm thời gian tới dây dưa bọn họ, chỉ là không nghĩ tới sẽ đi báo quan, nàng còn tưởng rằng như vậy mất mặt sự tình hẳn là sẽ không nói ra tới mới đúng. Mặc dù báo quan lại như thế nào, bằng nàng kỹ thuật, nàng hoàn toàn không sợ chính mình bị người phát hiện, rốt cuộc đầu trộm đuôi cước đây là có độc nhất vô nhị. Trong lén lút, Lâm Nguyễn Nguyễn vẫn là cùng Khương Gia Minh Đại Khái nói chính mình ngày hôm qua thành quả, thấy hắn không có trách cứ nàng cũng liền không có quá mức để ý. Ngay sau đó Tam Vương ra cũng tới cửa bái phỏng, nói là lại đây xem bọn hắn, nhưng xem hắn kia dùng bữa tư thế, mức độ đáng tin thật sự là thấp. Tường An không có việc gì mấy ngày qua đi, tướng quân phủ bị trộm một chuyện trước sau không có kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể tự nhận xui. Xẻo, tâm tình không giả tướng quân phủ chủ tử liền phái người tìm tới Khương phủ, mục đích là tới nhục nhã Lâm gia người, cuối cùng đều bị Lâm Uyển Uyển trói lại đưa đi nha môn, danh rằng vào nhà cước bóc. Năm lần bảy lượt đều bị Lâm Uyển Uyển dùng các loại tên tuổi đuổi rồi đi ra ngoài, tướng quân phủ người tạm thời ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Do đó đổi phương hướng ở Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương sự thượng làm văn Kết quả ngược lại giúp hai người một phen Lại là Thăng chức một bậc Tướng quân phủ người biết sau Một ngụm lão huyết tạp ở trong cổ họng không thể đi lên lại hà không tới Khương phủ nội Lâm ra người ta nói khởi gần nhất phát sinh sự tình Đều cười mị mắt Cái gì kêu ăn trộm gà không thành Còn mất nắm gạo Trước mắt nhưng còn không phải là như thế Nhật tử từng ngày qua đi đảo mắt vào mùa đông, kinh thành mùa đông so ở Bích Đào Sơn Trang muốn tới lãnh, gió lạnh quát ở trên mặt bình thường giao nhỏ giống nhau, làm hại. Khương Lâm hai nhà người đều không thế nào ái ra cửa. Bất quá, không ra khỏi cửa đối bọn họ tới nói cũng không có gì sự tình, nói đến cùng bất quá là tân quý thôi, xa xa với không tới người khác tới nịnh hót thời điểm, những cái đó nhà giàu nhân gia yến hội cũng càng sẽ không nhớ tới bọn họ tới. Mấy cái hài tử mão đủ kính đọc sách. Chỉ vì có thể ở sang năm 3 tháng Phân thi đầu hảo thành tích Lâm Uyển Uyển đám người thấy vậy Cũng rất là tán đồng Còn cố ý gọi người hầm đồ bổ Cho bọn hắn ăn Ai kêu Khương ra nhất không thiếu chính là bạc Lâm Uyển Uyển tại đây phương diện Tự nhiên là một chút đều sẽ không hàm hồ Đương nhiên Nếu là có người nhớ thương chính là một chuyện khác nữa Rốt cuộc nàng còn không phải coi tiền như rác Thiên càng thêm lánh Sắc trời cũng tối tăm lên Không một lát sau Không chung liền phiêu nổi lên bông tuyết Dần dần Tuyết càng rơi xuống càng lớn Cùng với đại tuyết Tân niên lại muốn tới tới Đây là Khương Lâm 2 Nhà người đầy đủ hết tân niên Lại hơn nữa trong nhà thêm tân nhân Tất nhiên là so từ trước muốn náo nhiệt nhiều Đặc biệt là hải tử nháo lên Tưởng không náo nhiệt đều không được Nhân trời xa đất là nguyên lai Cái này qua tuổi còn tính thanh nhàn Luận vội trăng liền thuộc Lâm gia huynh đề hai người Hiện giờ tiểu bồ đào đã có bốn tuổi, sớm tuệ tiểu cô nương phá lệ chịu hai nhà người hoan nghênh. hơn nữa đối y thuật phương diện hứng thú pha đại, cái này kêu mạnh lão ra. Tử cao hứng đến không được, hận không thể đem suốt đời sở học đều dạy cho tiểu cô nương, chỉ tiếc hài tử còn quá tiểu. Lâm uyển uyển cùng lâm lão ra từ mấy cái thương lượng, chờ thêm nguyên tiêu, có phải hay không có thể cấp tiểu cô nương thỉnh mấy cái lão sư tới. Nàng là căn cứ giáo dục đến từ nhỏ nắm lên nguyên tắc, kết quả cấp 3 vị lão nhân ra bác trở về, lâm lão ra tử tự thuật học phú ngũ sa, giáo tiểu bồ đào có hắn ở liền có thể, tiết thị lại nói, tài nghệ nữ hồng. Nàng đều không kém, cần gì phải bỏ gần tìm xa, mạnh lão ra tử càng trực tiếp, tiểu bồ đào học y thời gian đều còn chưa đủ dùng, nào có như vậy nhiều thời gian đi học mặt khác chết 7 tám tao. Nghe lâm uyển uyển một trận đỡ chán, nàng nhưng nhớ rõ hạ từ ngôn học y thời điểm còn đi theo đi thư viện, này lại làm gì giải thích. Kinh thành thượng nguyên hội đèn lồng, từ đầu đường lượng đến phố đuôi, từng điều ngang dọc đan xen, quả thực xem hoa lâm uyển uyển đám người mắt, đối. Kinh thành thịnh thế phồn hoa lại nhiều tân nhận thức. Một ngày này, trên đường nhiều không chỉ là bình thường dân chúng, còn có không ý xuất từ nhà giàu nhân ra thiếu ra tiểu thư. Thậm chí còn có thích xem náo nhiệt tiểu phu thê, hà nhân hộ vệ cũng không ở số ít. Biển người tấp nập cảnh tượng, tự nhiên cũng là cùng với nguy hiểm. Giống như vậy nhật tử, dễ dàng nhất xuất hiện chính là chủ ăn mày, không khéo chính là lâm uyển uyển đám người vừa lúc cấp gặp gỡ này phá sự. Sự tình là cái dạng này, Khương Lâm hai nhà người cùng nhau ra tới, ở trong đám người bị tách ra mở ra, mặt sau liền thành ba năm kết bạn mà đi cũng may bên người đều đi theo thân thủ lợi hại hộ vệ, Lâm Uyển Uyển cũng không quá để ý. Tiểu Bồ Đào là đi theo Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh bên người, bàn tay to rát tay nhỏ ở trên phố dạo. Nào biết hành đến bờ sông khi, Khương Gia Minh vốn muốn cấp Tức Phụ Khuê nữ các mua một chản hoa sen đèn, một cái xoay người liền không. Có Tức Phụ Khuê nữ thân ảnh, cái này Khương Gia Minh liền hoàn toàn luống cuống, cầm trên tay hoa sen đèn, cấp vội vàng đi tìm người lại nói Lâm Uyển Uyển cùng Tiểu Bồ Đào, hai người lặng lặng đứng ở dưới tàng cây chờ Khương Gia Minh mua hoa sen đèn trở về, đột nhiên một trận kỳ dị mùi hương nhập mũi, còn không có phản ứng lại đây, đầu liền hôn hôn trầm trầm, chờ Lâm Uyển Uyển tỉnh táo lại, bên người nơi nào còn có Tiểu Bồ Đào bóng dáng. Ta đi, thế nhưng chúng chiêu. Lâm Uyển Uyển thầm mắng một tiếng, liền đi tìm Tiểu Bồ Đào cùng Khương Gia Minh thân ảnh, trong đám người người thật sự quá nhiều. Khương Gia Minh không biết bị tê đi nơi nào, Lâm uyển uyển nhìn chung quanh một vòng cũng không thấy được, nghĩ tướng công như vậy một cái tháo hán tử, vẫn là tìm tiểu bồ đào quan trọng. Tiểu bồ đào mới 4 tuổi nữ hoa hoa, dựa theo mới vừa rồi trải qua, 10 có 8 chính là bị chụp ăn mày coi trọng, nàng tuy rằng thực mau từ đần độ chung. Tránh thoát ra tới, nhưng kia kẻ cắp động tác không khỏi cũng quá nhanh, mau không giống như là người bình thường, Lâm uyển uyển thập phần lo lắng, Không biết tiểu Bồ Đào trước hiện giờ là tình huống như thế nào. Từ Hoàng hốt trong trí nhớ lấy ra tin tức, lắc mình hướng tới phía bắc kia một cái trong ngõ nhỏ đuổi theo, lợi dụng nhanh nhạy thính giác cùng coi mắt, không ngừng nhanh hơn dưới chân tốc độ, đại khái đuổi theo ra đi mấy chục rằm bộ dáng, đi vào rừng cây nhỏ bên. Ngoài, Lâm Uyển Uyển đôi mắt đột nhiên trợn mắt, kia trung niên nam nhân trên tay ôm nhưng còn không phải là nhà nàng tiểu Bồ Đào. Xe ngựa chở nhỏ gầy nam nhân Mặt khác lại vô giúp đỡ, Lâm Uyển Uyển đánh giá một chút hai người sức chiến đấu, một cái lắc mình liền tới đến trên xe ngựa. Ôn Hôn Mê tiểu Bồ Đào cái kia trung niên nam nhân nheo nheo mắt, khóe miệng gợi lên một mạt uy hiếp tươi cười, "Là ngươi?" "Không sai, là ta." Lâm Uyển Uyển chút nào không khiếp đảm đối thượng. Trung niên nam nhân lại liếc mắt nhảy người lên nhỏ gầy nam nhân, đối hắn uy hiếp mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh nói: hiện tại nên đem ta hài tử trả lại cho ta đi. ngươi cảm thấy? trung niên nam nhân nắm thật chặt trong lòng ngược hài tử, cười hỏi ngược lại. lâm uyển uyển bĩu môi, nếu không phải vì không cho trước mắt loại này xấu nam nhân thương đến nhà mình hài tử, nàng đã sớm ra tay đi đoạt lấy. người sáng mắt không nói tiếng nóng, nói đi, muốn thế nào mới có thể đem hài tử trả lại cho ta? chú ý nam nhân trên tay động tác, nhíu mày động tác chợt léo mà qua. Ha ha vị này phu nhân, ngươi là đang nói chê cười sao? Nam nhân châm chọc cười to, một chút đều không có đem lâm quyển uyển để vào mắt, dừng một chút nói, như vậy ra thịt non mịn nữ hoa hoa, nếu rơi xuống chúng ta trong tay, sao có thể không duyên cớ giao ra đi? Chính là, chính là, nhỏ gầy nam nhân một cái kính phụ hoa, tiếp theo lời nói vừa chuyển, nói, bất quá, phu nhân ngài lá, gan cũng thật đại, đơn thương độc mã liền dám đưa lên tới nhìn này trương sinh đẹp khuôn mặt chúng ta nếu là không thu hạ liền thực xin lỗi phu nhân ngươi đại ca ngươi nói ta nói nhưng đối trung niên nam nhân trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc thực mau lại cấp che giấu đi xuống không sai đưa tới cửa hạ có không thu đạo lý cái này nhưng thật ra có thể bán giá tốt lâm uyển uyển sắc mặt không chịu khống chế chửi chửi nàng thừa nhận chính mình lơi lỏng lâu Lâm mới chứ hai người đương, chính là, nàng nếu là thật sự không có một chút tự bảo vệ mình bản lĩnh, lại như thế nào sẽ ngây ngốc chính mình đuổi theo, chẳng lẽ này hai cái ngu ngốc liền không có chú ý tới điểm này sao, thật đúng là đủ tự đại, bất quá, như vậy cũng hảo, cũng bất đồng hai người vô nghĩa, lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ hướng tới trung niên nam nhân hà bộ hung hăng đá vào, ở tiểu bồ đào chảy xuống trong nháy mắt tiếp nhận ôm vào trong ngực, sau đó phi thân xuống xe ngựa, nàng hiện tại không có phương tiện cùng hai người đánh nhau, vẫn là rời đi vì trước. Chỉ là, kia hai cái nam nhân căn bản không có một chút muốn buông tha Lâm Uyển Uyển mẹ con ý tứ, nhỏ gầy nam nhân một cái lắc mình ngăn ở Lâm Uyển Uyển trước mặt, trung niên nam nhân che lại Hà Bộ, cố hết sức đi đến Lâm Uyển Uyển trước mặt, sắc mặt dữ tợn. "Như thế nào, các ngươi hai cái còn muốn ngăn ta không thành, ta kiến nghị các ngươi vẫn là không cần hảo, bằng không" Hậu quả cũng sẽ không các ngươi có thể thừa nhận, rốt cuộc ta đánh nhau lên không phải người. Lâm Uyển Uyển một tay ôm tiểu bồ đào, một bàn tay thuận dễ nghe biên sợi tóc, tà mị cười nói. Đi vào nơi này có bao nhiêu lâu không có hảo hảo đánh quá một trận, đặc biệt là thấy huyết trường hợp, thật sự là tưởng niệm. Ha ha, nhỏ gầy nam nhân một trận lớn nhỏ, khinh thường nhìn Lâm Uyển Uyển nói. Ta thừa nhận, ngươi khinh công sát thật còn có thể, nhưng là, dựa vào chơi ám. Chiêu, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể từ chúng ta ca hai tay hạ đào tẩu, không cần cùng nàng vô nghĩa, đánh vựng lại nói. Trung niên nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như vậy hật, hắn mệnh căn tử liền kém liền phí rớt, khẩu khí này hắn tuyệt đối muốn từ nữ nhân này trên người tìm trở về. Vậy đừng sao sao, sớm một chút giải quyết ta cũng thật sớm điểm trở về tìm ta ra nam nhân, nhìn không tới chúng ta nương hai nên sốt ruột đâu câu nói kế tiếp nói cùng nhỏ giọng cơ hồ chỉ có Lâm Uyển Uyển chính mình nghe được hai cái nam nhân tất nhiên là nhìn không tới Lâm Uyển Uyển kiêu ngạo bộ dáng cũng không hề vô nghĩa trực tiếp động thủ mười mấy hiệp qua đi Lâm Uyển Uyển lắc lắc có chút toan cẳng chân khinh thường nói thật đúng là coi thường hai người các ngươi bất quá đã có cái này công phu còn đảm đương chủ ăn mày làm cái gì việc này tựa hồ có chút không quá thích hợp a Đem hai cái hôn mê nam nhân. Nắm chặt không gian. Chờ trở, trở về tái hảo hảo thẩm vấn mới là. Cởi xuống trên xe ngựa mã Phi thân cưỡi lên. Hướng tới hai mẹ con bọn họ biến mất địa phương chạy đi. Cũng không biết tướng công có hay không tại chỗ chở bọn họ. Ra roi thúc ngựa. Thực mau liền tới tới rồi bờ sông. Không thấy được Khương gia minh thân ảnh. Lâm uyển uyển cũng không trì hoãn. Chạy nhanh trở về Khương Phủ. Lại thấy đi ra ngoài chơi người đều không có trở về liền phái người đi ra ngoài tìm Lâm Uyển Uyển chính mình ôm tiểu bồ đào đi vào nàng nhà ở phóng tới trên giường đắp chăn đàng hoàng lắc mình vào không gian lấy điểm nước đi ra ngoài cấp tiểu bồ đào uy về sau kêu bọn hà nhân hảo sinh chăm sóc đi vào phòng chất củi Lâm Uyển Uyển vừa còn ở hôn mê chung hai người phóng ra gọi người đưa bọn họ trói lại lên Khương Gia Minh không ngừng ở bờ sông phụ cận tìm kiếm tức phụ khuê nữ thân ảnh Nhậm là cái gì đều không có tìm được, một chương vốn là nôn nóng sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Nhìn ký đi, trong mắt cất dấu thật sâu tự trách, suy nghĩ hắn lúc ấy không có rời đi tức phụ khuê nữ bên người, có lẽ liền sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Quanh thân náo nhiệt cảnh tượng chiếu vào hắn trong mắt, lỗ tai, chỉ cảm thấy hết sức châm trọng Thất hồn lạc phách quá xong Khương Gia Minh lại lần nữa tỉnh lại lên, còn có tức phụ khuê nữ đang chờ đi tìm. Hắn không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, ở trên phố cũng không thấy được. Mặt khác người nhà, đơn giản chạy nhanh trở về Khương Phủ. Vào Phủ, nghe Hà Nhân nói tức phụ đã trở về, khẩn trương tâm tức khắc thả lỏng xuống dưới, kinh hỷ vạn phần chạy đi tìm tức phụ Kết quả căn bản là chưa thấy được tức phụ bóng người, tâm lại trở nên không xác định. Lại thấy tiểu bồ đào nhà ở đèn sáng, Khương Gia Minh ánh mắt chật lẽ. Đẩy ra nhóm liền đi nhìn đến mép giường ngồi người là Đông Mai khi thất vọng chi sắc tức khắc hiện lên ở trên mặt, nhưng đang xem đến. Tiểu bồ đào hảo hảo nằm ở trên giường, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm xem ra tức phụ thật sự không có việc gì. Đông Mai thấy lão ra đột ngột đẩy cửa tiến vào, sắc mặt lại không quá đẹp, vội vàng lên qua đi hành lễ, sau đó nhỏ giọng dò hỏi, lão ra, chính là có cái gì phân phó? Phu nhân đâu? Khương Gia Minh hỏi, hắn giờ phút này nhất muốn nhìn đến chính là tức phụ, giống hôm nay chuyện như vậy không bao giờ muốn xuất hiện, hắn sẽ không chịu nổi. Tức phụ tuyệt, đối không có khả năng không chào hỏi liền trở về, khẳng định là lúc ấy đã xảy ra cái gì, cho nên mới sẽ biến mất không thấy. Hắn nhìn thấy đến tức phụ hảo hảo hỏi một chút mới là, đông mai trong mắt hồ nghi chi sắc chật lé mà qua, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm phu nhân tiểu thư đã xảy ra cái gì. Nhưng là, nàng xác định nhất định là xảy ra chuyện gì, bằng không phu nhân khi trở về không phải là như vậy dòa người biểu tình. Hồi tưởng phu nhân đi phía trước công đạo nói, liền. Nói, lão ra, phu nhân đi phòng chất củi. ân vậy ngươi ở chỗ này hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Khương Gia Minh gật gật đầu, trong lòng nghĩ tức phụ chạy phòng chất củi làm cái gì đi. Ra nhà ở, bước nhanh hướng tới phòng chất củi đi đến thấy phòng chất củi bên ngoài thủ hai gã gã sai vặt, ánh mắt chợt lóe, lại nhanh hơn nện bước. Lão ra, hai gã gã sai vặt nhìn thấy Khương Gia Minh liền lập tức hành lễ nói: "Ân." Khương Gia Minh gật gật đầu, sau đó hỏi: "Phu nhân nhưng ở bên trong." Chỉ thấy gã sai vặt gật đầu, Khương Gia Minh liền gấp không chờ nổi mở cửa đi vào, ánh mắt dừng ở Lâm Uyển Uyển trên người, ngốc ngốc nhìn Lâm Uyển Uyển khó hiểu nhìn Khương Gia Minh, như thế nào bỗng nhiên liền ngốc ở nơi đó. Chớp chớp mắt, thân mình đã bị Khương Gia Minh gắt gao ôm vào trong ngực, nàng có thể cảm nhận được nam nhân phát ra run rẩy, trong lòng vừa động, liền duỗi tay hồi ôm hắn. Hồi lâu về sau, Khương Gia Minh mới không tha buông ra Lâm Uyển Uyển, đồng thời cũng liền chú ý tới nằm trên mặt đất bị buộc chặt chủ hai người nam nhân, trong lòng ý niệm chợt lóe mà qua, mở miệng hỏi Tức phụ, đây là có chuyện gì? Lâm Uyển Uyển cũng không gạt Khương Gia Minh, đem lúc trước phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Nghe nói Lâm Uyển Uyển lời nói, Khương Gia Minh trầm mặc một lát mới phun ngôn nói: "Tức phụ, việc này có chút không thích hợp." Lâm Uyển Uyển gật đầu, cười nói: "Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên liền." Mặt sau là ai đang làm trò quỷ, Lâm Uyển Uyển đáy lòng đã ẩn ẩn có cái đáp án liền xem những người này như thế nào tới chứng thực là ngươi trung niên nam nhân thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm lâm uyển uyển có chút không thể tin tưởng nói nhỏ gầy nam nhân giờ phút này cũng phản ứng lại đây muốn tránh thoát buộc chặt chủ hắn dây thừng dãy rủa hồi lâu cũng không có thể tránh thoát dây thừng chỉ có thể hết hy vọng từ bỏ hơi hơi hít thế nào tiếp tục nói chỉ là không biết hai vị có hay không nghe qua một câu Thường ở bờ sông đi, há có không ước dày đạo lý, nói đi, là ai sai xử các ngươi lại đây bắt cóc nữ nhi của ta. Trung niên nam nhân thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới trước mắt nữ nhân sẽ như vậy mẫn cảm, chỉ là, làm gì cũng có luật lệ, liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói, đừng nói nhảm nữa, dừng ở trong tay các ngươi là chúng ta ca hai học nghệ không tinh, làm phiền cho thống khoái. U! Dường như, đối với Khương Gia Minh nói... Tướng công nhìn thấy không có, như vậy biết ăn nói người, thật sự là đến không được giang hồ nhân sĩ. Đối với người sau, Lâm Uyển Uyển trong mắt có chút khinh thường, bắt nhà nàng tiểu khuê nữ còn tưởng chỉ lo thân mình, môn đều không có. Khương Gia Minh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người, hắn mặc kệ bọn họ là cái dạng gì người, dám đối với chính mình tức phụ khuê nữ xuống tay, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, có chút không. Kiên nhẫn nói. Ta cũng khuyên các ngươi hai đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đem phía sau màn người công đạo ra tới, cũng tỉnh chịu ra thịt chi khổ. Hai người hiển nhiên không đem Khương Gia Minh uy hiếp để vào mắt, nói thẳng nói. K hai bất quá là xem nữ oa hoa lớn lên phấn nộ, giá trị không ít bạc, cho nên liền bắt trở về. Nào có cái gì phía sau màn người, vị này lão ra, ngươi sợ là bị người hại nhiều đang nằm mơ đi. Phải không? Các ngươi thật sự như vậy mạnh miệng. Khương Gia Minh nguy hiểm nheo lại hai mắt, duỗi tay chảo quá một bên phóng roi, liền phải đi trừ nói bậy nhỏ gầy nam nhân. Lâm Uyển Uyển bất động thanh sắc ngăn trở Khương Gia Minh động thủ, không nhanh không chậm mở miệng nói, bổn phu nhân nhưng thật ra đã nhìn ra, các ngươi hai bản lĩnh không nhỏ, đương cái chủ ăn mày thật đúng là ủy khuất các ngươi. Chỉ là, các ngươi hai cái cũng đừng đem người khác trở thành ngốc tử, vẫn là chạy nhanh công đạo ra tới, nếu không cũng không phải là chịu điểm ra thịt chi khổ sự tình, phu nhân ta nhưng không thể so lão ra nhà ta nhân từ nương tay. Trung niên nam nhân tựa hổ nghĩ tới cái gì, tức khắc phải có chút chứng đau, nữ nhân này xác thật không phải là nhân từ nương tay người, chỉ là, bọn họ tuy không phải người tốt, nhưng cũng có chính mình điểm mâu chốt, không nên nói tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Nhỏ gầy nam nhân nhướng mày nói, phu nhân, ngươi không tin liền thôi, ca hai chính là như vậy một, câu các ngươi đánh chửi cũng sẽ không đổi khẩu một khi đã như vậy vậy chớ trách chúng ta hung tàn quay đầu nhìn về phía khương gia minh nói tướng công cố sức sự tình liền giao cho ngươi mặc kệ nói như thế nào nguy hiểm khương gia người liền không nên tồn tại nàng nói như vậy cũng là sợ khương gia minh sẽ mềm lòng nhiều đánh đánh khẳng định liền thói quen tỉnh ngày sau bị người khi dễ đi nghe bên tai truyền đến roi quất ra thịt phát ra tiếng vang lâm uyển uyển không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nàng buồn không sợ nhìn đến trường hợp như vậy, tương phản càng tàn nhẫn hình ảnh nàng cũng gặp qua. Chỉ là nếu là tướng công biết nàng ở sâu trong nội tâm cất giấu hung tàn sẽ thấy thế nào nàng. Khương Gia Minh bắt đầu là không đành lòng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến này hai người đối tức phụ khuê nữ làm sự tình, tâm liền ngạnh lên. Nếu không phải tức phụ có điểm thân thủ, khuê nữ còn không biết sẽ lưu lạc đi nơi nào, đánh mệt mỏi thấy hai người vẫn là mạnh miệng không mở miệng, Khương Gia Minh có chút bất đắc dĩ, ngừng tay thượng động tác, đi vào Lâm Uyển Uyển bên người, thấy Tức phụ thần sắc có chút mờ mịt bộ dáng, liền khẩn trương hỏi, "Tức phụ, nếu không ngươi đi về trước chú ý, nơi này liền giao cho ta tới là được." Lâm Uyển Uyển lắc đầu, "Tướng công, ta không có việc gì, nếu bọn họ như thế mạnh miệng, chúng ta đổi cái phương pháp đó là?" "Cái gì phương pháp?" Khương Gia Minh tò mò Hỏi, trong phủ trung cực thần khí, manh bảo A, Lâm uyển uyển chớp chớp mắt, đương nhiên nói, Khương Gia Minh nghĩ đến manh bảo, khóe miệng vừa kéo, sau đó nói, cũng hảo, vậy giao cho manh bảo, bọn họ nguyện ý nói, nói đối diện khẩu thủ hai người nói, đi ngọc tiểu ra nơi đó đem manh bảo mang đến, nếu là này hai người mở miệng liền tới đây cho chúng ta biết một tiếng, là, gã sai vặt ứng về sau một cái vẫn là canh giữ ở cửa, một cái tắc chạy đi ra ngoài. Tức phụ, chúng ta đi trước nghỉ ngơi đi, việc này liền giao cho hạ nhân đi làm. Khương Gia Minh có chút đau lòng nhìn Lâm Uyển Uyển, nghĩ đến tức phụ đêm nay gặp này đó, liền không khỏi phân trần lôi kéo Lâm Uyển Uyển đi nghỉ ngơi. Lâm Uyển Uyển ánh mắt lóe lóe, cũng không có xuất khẩu phản đối, tùy ý Khương Gia Minh nắm nàng đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía sáng ngời như vậy không chung âm thầm thở dài, nàng đã xác định là ai đối nhà bọn họ hạ độc thủ, Khương Lâm hai nhà. Vào kinh còn không đến nửa năm, vẫn luôn an phận thủ thường, điệu thấp không trêu chọc sự tình, nàng không thể tưởng được sẽ đắc tội người nào, trừ bỏ vốn là đối bọn họ tâm sinh oán hận kinh thành Lâm gia, sẽ không lại có những người khác. Xem ra kinh thành Lâm gia là bởi vì nàng làm những cái đó sự tình mới tìm tới cửa tới, đến nỗi tướng quân phủ phát sinh sự tình. Bọn họ hẳn là còn không có cái kia bản lĩnh điều tra ra, chỉ là, nàng thật sự là dễ khi dễ người sao? Từ trước, đột nhiên nhớ tới chính mình phái ra những người đó, liền mở miệng hỏi nói, không có. Khương Gia Minh lắc đầu, xem ra, chờ lát nữa bọn họ trở về, việc này còn phải tưởng cái cách nói giải thích mới được, thuận tiện cho là để cái tỉnh, tỉnh lại phát sinh cùng loại sự tình. Lâm uyển uyển không khỏi ở trong lòng nghĩ đến Sự tình hôm nay nếu là người khác có khác dự mưu Như vậy trừ bỏ các nàng hai mẹ con Hay không còn có những người khác bị nhớ thương thượng Chỉ mong Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn Lại nghĩ đến chính mình phái ra đi không ít hộ vệ Nếu là đã xảy ra cái gì Hẳn là sớm đã có người tới bao mới đúng Hiện giờ xem ra là không có Cũng liền không có cùng Khương Gia Minh để Còn ở trên phố dạo người nhìn thấy hộ vệ sau, nhất nhất nắm tay trở về, gấp không chờ nổi đi vào lâm uyển uyển chỗ ở, trên dưới đánh giá qua đi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão Tam, để muội, chính là xảy ra chuyện gì? Tiếu thị mấy người trong lòng, nhận định trong nhà xảy ra chuyện gì, bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ tấm cổ hộ vệ ra tới. Hơn nữa số lượng còn không ít, mặc dù không có nói rõ, nhưng thông minh như bọn họ. Như thế nào sẽ phát hiện không được điểm này? Cô em chồng, ngươi nhưng đừng gạt chúng ta. Hạ thị cũng nói, Lâm Viễn Viễn nhìn vẻ mặt quan tâm mọi người, hơi hơi mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm lại đem sự tình giảng tố một lần. Lâm Khải Hàng âm thanh lạnh lùng nói, là những người đó. Làm, đúng hay không? Đại khái đúng không? Mô lăng cái nào cũng được trả lời, nhưng đại gia trong lòng đều minh bạch rốt cuộc là có ý tứ gì. Một viên huyền lại buông Cũng may tiểu bồ đào không có việc gì Nhưng nhật tử còn trường Ai biết những cái đó kẻ điên kế tiếp Sẽ làm ra sự tình gì tới Như vậy tưởng tượng Mọi người sắc mặt liền lại trở nên không thế nào hảo Lâm uyển uyển nhìn Khương Gia Minh Liếc mắt một cái Lại nhìn mọi người liếc mắt một cái Nàng thật sự không Thế nào thích như vậy ngưng trọng không khí Vì thế trấn An nói Ca ca tẩu tẩu nhóm Việc này các ngươi cũng đừng quá đặt ở trong lòng, tiểu bồ đào sự tình ta sẽ nhìn làm, các ngươi ngày thường đi ra ngoài phải cẩn thận chút, đặc biệt là bọn nhỏ, tận lực nhiều mang theo hộ vệ ở bên người. Tổng không thể bởi vì sợ xảy ra chuyện liền hạn chế người nhà tự do, điểm này lâm uyển uyển là làm không được. Trong nhà mấy người phụ nhân còn hảo thuyết, ngày thường cực nhỏ ra cửa, nhưng nam nhân cùng hài tử liền không giống nhau, đặc biệt là hài tử. Dễ dàng nhất trở thành đối phó mục tiêu, khá vậy không thể bởi vì những người đó hoang phế việc học. Quyển uyển ngươi tính toán như thế nào làm? Lâm Khải Hàng có chút lo lắng, muội muội hiện giờ làm việc phương pháp hắn là càng ngày càng xem không hiểu, bởi vậy cũng sợ sẽ xảy ra chuyện. Đúng vậy, yêu cầu đại ca nhị ca ra tay, ngàn vạn đừng khách khí. Lâm Khải Hàng ngay sau đó nói, làm ca ca, bọn họ thật. Sự là không có cảm giác thành tựu muội muội quá lợi hại bọn họ một chút dùng võ nơi đều không có tưởng hỗ trợ cũng không nhất định có thể duỗi tay quả nhiên cùng bọn hắn tưởng như vậy lâm uyển uyển một chút đều không thèm để ý nói việc này ta có chủ trương nếu là có giải quyết không được khẳng định tìm ca ca tẩu tẩu nhóm hỗ trợ lâm khải hàng trần chờ một lát nói cũng thế có việc nhất định phải cùng chúng ta nói trong lòng lại là minh bạch nếu là liền muội Mội đều giải quyết không tới sự tình, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc có thể giải quyết, nhưng thêm một cái người liền nhiều một phần thương lượng. Đem người đuổi đi phía trước, Lâm uyển uyển còn nói nói, tiểu bồ đào sự tình liền tạm thời không cần kêu mấy cái lão nhân biết, tỉnh bọn họ nhiễu tâm. Đêm đã khuya, náo nhiệt kinh thành đường cái đã an tính xuống dưới, ở nơi nào đó chở ba người, chậm chạp không gặp nên tới phó ước người đã đến, trong lòng hiện lên một tia không. Tốt ý niệm đêm nay mưu hoa sự tình chỉ sợ là ra sai lầm liền không biết kia hai người có thể hay không đem bọn họ cung đi ra ngoài ngày thứ hai trời sáng lâm uyển uyển phu thê đứng dậy sau thu xương liền ở lâm uyển uyển bên tai nói phu nhân phòng chất củi bên kia sáng sớm liền tới người nói là có chuyện quan trọng bẩm báo phu nhân cần phải hiện tại liền thấy lâm uyển uyển ánh mắt chợt lẽ, an tĩnh nói làm hắn vào đi gã sai vặt tiến vào cung kính hành lễ sau mới cùng khương gia minh cùng lâm uyển uyển nói lên phòng chất củi đóng lại kia hai cái nam nhân sự lão gia phu nhân kia hai người nói là có người tiêu tiền tìm tới bọn họ cụ thể là người nào không rõ lắm chỉ biết theo chân bọn họ chấp đầu người cùng tướng quân phủ có quan hệ ân quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau chỉ là phòng chất củi kia hai người nên xử lý như thế nào giết một đêm qua đi tướng quân bên trong phủ Có người hoảng loạn, mí mắt thẳng nhảy. Tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Lại liên tưởng đến tối hôm qua Hà Nhân tới báo, nói là những người đó căn bản là không có tới phó ước. Cũng đừng nói đem lâm ra người phủng ở lòng bàn tay thẳng nhái danh cấp mang đến, trong lòng bất an liền càng thêm bị phóng đại. Không được, không thể liền như vậy làm ngồi. Lâm ra cái kia gả cho người nữ nhi, nghe nói không phải cái dễ đối phó chủ bằng không cũng sẽ không dễ dàng liền đưa bọn họ phái đi người. Đuổi đi, hơn nữa, những cái đó qua đi nháo sự hà nhân, mười có mười cái đều gặp tội. Hắn tuy rằng không tin một cái từ ở nông thôn ra tới phụ nhân có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng bọn hà nhân gặp tội là sự thật. Hai mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay có quy luật gõ mặt bàn, tự mình lẩm bẩm. Có lẽ, ta hẳn là trước phái người giải quyết nàng, dư lại người liền dễ đối phó nhiều. Ở hắn xem ra, Hắn cái kia đại ca bất quá là cái giả thanh cao vô dụng thư sinh, bằng không nhiều năm như. Vậy như thế nào sẽ một chút phản kháng động tác đều không có? Đến nỗi hai cái cháu trai, xác thật có chút phiền phức, bất quá, cũng không phải không thể giải quyết, chính là dùng nhiều điểm bạc sự tình. Nghĩ đến bạc, nam nhân mặt lập tức hắc có thể tích ra thủy tới, cũng không biết là cái nào hốn đản dám ăn trộm hắn tướng quân phủ kho hàng, nhạn quá rút mau. Thế nhưng liền cái gửi vật phẩm cái giá đều không lưu Nhất mấu chốt chính là Nhiều như vậy bảo bối Dọn lên động Tính đến bao lớn Nhưng tướng quân trong phủ hạ thế nhưng ai đều không có chú ý tới Có thể thấy được kia kẻ cắp bản linh không không bình thường Cũng may nhất quý trọng không có đặt ở bên ngoài thượng Nếu không hắn tuyệt đối muốn đem kia kẻ cắp trảo ra tới rút gân lột ra Nhưng dù vậy Hắn cũng hận ngứa răng Càng nghĩ càng cảm thấy làm giận Thật vất vả bình phục hạ tâm tình tới, hắn liền đưa tới gã sai vặt, tà cười ở gã sai vặt bên tai phân phó vài câu, hắn cũng không. Tin cái kia vô dụng đại ca còn có thể áp hắn một đầu, còn có này to như vậy tướng quân phủ, người khác đừng vội tiếu tưởng. Khương phủ, Lâm Uyển Uyển tự dùng xong đồ ăn sáng sau liền cùng Khương Gia minh hoa ở một chỗ phẩm trà ăn điểm tâm, dừng ở người khác trong mắt hảo không nhàn nhá, chúc thị, hạ thị, tiếu thị cùng với mấy cái tiểu đồng lứa nữ tử ở nơi xa nhìn đến giường như không có việc gì hai người sôi nổi hồ nghi nhìn nhau tiểu bộ đào sự tình rốt cuộc tính toán như thế nào giải quyết chỉ là tối hôm qua liền nói quá việc này không cần các nàng tham dự các nàng cũng liền không thật nhiều hỏi nhưng này hai vợ chồng hiện tại như vậy bộ dáng như là muốn giải quyết sự tình một đám cũng không biết nói như thế nào lắc đầu không qua đi quấy giày hai người Khương Gia Minh đưa lưng về phía mọi người không có nhìn đến nơi xa mấy người phụ nhân mà Lâm Uyển Uyển còn lại là xem rành mạch khoe miệng gợi lên tà mị cười nàng cũng không phải là cái gì cũng chưa làm trò hay mới chính thức mở màn hy vọng những cái đó cái gọi là Lâm Gia người có thể hảo chơi điểm dám lấy nàng khuê nữ xuống tay liền phải dám thừa nhận nàng lửa giận hạ mang đến trả thù Khương Trung vội vàng hướng tới Lâm Uyển Uyển nơi vị trí đi đến đi vào trước mặt. Thi lấy thi lễ, lão ra phu nhân, phủ ngoại có không ít lão thử ở đảo quanh, cần phải hiện tại liền đem bọn họ xử lý rớt. Lâm uyển uyển Nâng Trung trà lên, nhấp một ngụm, môi đỏ khẽ. Mở, không nhanh không chậm nói, không cần, bọn họ ái xem khiến cho bọn họ xem trọng, gọi người đi ra ngoài trang cái bộ dáng đem tối hôm qua sự tình tán đến những cái đó lão thử trong tay, càng thảm càng tốt ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ kế tiếp muốn như thế nào làm. Tiểu nhân minh bạch. Khương Trung nói một tiếng liền lui ra. Chờ Khương Trung đi xa, Khương Gia Minh khó hiểu nhìn Lâm Uyển Uyển, "Tức phụ, ngươi đây là muốn dẫn xả suất động?" Lâm Uyển Uyển cười lạnh. Lắc đầu, cũng không có cái kia ý tưởng, trong lòng biết rõ ràng sự tình, lại không phải trong nha môn phá án, yêu cầu chứng cứ. Tướng quân phủ tuy không có lão tướng quân ở khi vinh quang, lại cũng tế ấm hậu đại, bọn họ chính là hỗn chức quan nhàn tảng, nhưng việc này cũng không làm gì được bọn họ cái gì, thọc đi ra ngoài có hại ngược lại là chúng ta. Ở quyền thế trước mặt, có sự tình liền thành không đáng giá nhắc tới, nàng càng xem trọng âm thầm động thủ. Nghe xong Lâm Uyển Uyển nói, Khương Gia Minh mày đều phải nhăn ở bên nhau, theo sau mới chậm rãi phun ra một hơi tớ là ta xem đơn giản. Giống kinh thành như vậy quyền lực nắm nhìn trung tâm, ngầm âm u lại như thế nào sẽ thiếu. Ha ha, Lâm Uyển Uyển nghe vậy phát ra một trận cười khẽ, không nghĩ tới nhà ta tướng công xem chính là như vậy thông thấu, bất quá, này đó còn không phải chúng ta nên nhọc lòng sự tình. Đột nhiên, một đạo thân ảnh trèo tường tiến vào, thẳng đi đến khương. Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển trước mặt, đưa bọn họ ở tướng quân phủ nhìn đến sự tình nhất nhất nói đến, lão gia phu nhân Tướng quân bên trong phủ lăn lộn lợi hại nhất chính là hiện giờ đương gia chủ tử, tuy rằng không nghe được hắn lại công đạo hà nhân đi làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có phân, các huynh đệ còn đang âm thầm nhìn chằm chằm phu nhân cần phải thuộc hạ trở ra tay cấp một cái giáo huấn Dám thương Tổn nhà hắn tiểu thư, không trả giá điểm đại giới sao lại có thể đâu. Phu nhân có không muốn thủ hà đi đem vị kia tương đối được sủng ái tiểu thiếu gia chói lại tơi hoạt động hai hà nắm tay rất có thử một lần ý tưởng lâm uyển uyển trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngữ khí rất là bất đắc dĩ nói vương đội trưởng nhà ngươi phu nhân như là sẽ làm bắt cóc hài tử loại này thiếu đạo đức sự sao giống chỉ là đang xem đến phu nhân cặp kia chứa đầy uy hiếp đôi mắt sau vương đội trưởng tức khắc liền tiết khí muốn nói ra nói nghịch sinh sinh làm hắn cấp nuốt đi xuống. Ngượng ngùng nói: "Sao có thể, như vậy tiểu nhân hành vi, đừng nói phu nhân khinh thường, chính là thuộc hạ cũng chướng mắt." Trong lòng lại là bài bụng nói: "Phu nhân, lần trước ngài già đi tướng quân phủ làm đầu trộm đuôi cướp khi, thuộc hạ chính là hỗ trợ trong chừng đâu?" Lâm Uyển Uyển vừa thấy liền biết hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhà mình. Hộ vệ như thế nào liền trường oai đâu? Tội lỗi, tội lỗi Khương Gia Minh nhìn kẻ sướng người hòa hai người, cũng nhìn không được phiên khởi xem thường, đừng tưởng rằng hắn không biết tức phụ tính tình, nếu nói không đi bắt cóc, kia tất nhiên là sẽ không đi bắt cóc, nhưng tiếp được đi sẽ làm chút cái gì, chỉ sợ trước vì những cái đó không giải tâm người bi ai một chút, cuối cùng nói một câu, xứng đáng. Tức phụ, tiếp được đi ngươi tính toán như thế nào làm? Khương Gia Minh có chút tò mò hỏi. Nghe qua vui quá hóa buồn sao? Nếu sự tình lần trước đối bọn họ tới nói đúng không đau không ngứa, như vậy, lúc này đây ta liền làm cho bọn họ hảo hảo nhớ kỹ cái này giáo huấn. Tướng quân phủ cũng hảo, cái gọi là lâm ra người cũng thế, ở nàng trong lòng, trừ bỏ nhà nàng lão nhân cùng nương, ca ca tẩu tẩu cùng với cháu ngoại trai nhóm, mặt khác đối nàng tới nói cái gì đều không phải, nàng cũng cái gì đều không để bụng. Nghe nói kia lâm ra đại thiếu ra, là cái thích đánh bạc, nhị thiếu ra là cái hào sắc. Vậy trước lấy bọn họ hai cái khai đao, dù sao đều không phải cái gì người tốt, cũng không cần có tội ác cảm. Theo trong trí nhớ xem qua tư liệu, câu miệng cười nói, vương đội trưởng trọng mắt một cái đảo quanh, lập tức liền minh bạch phu nhân ý tứ, điểm này sự tình còn không dễ làm. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ lúc này nhất định phải những người đó hảo hảo ra điểm huyết. ân Lâm Uyển Uyển vừa lòng gật gật đầu, này bất quá trước khi dùng cơm khai vị đồ ăn, liền không biết từ trước đến nay chú trọng mặt ngoài danh dự tướng quân phủ sẽ như thế nào xong việc này ra trò hay. Theo sau lại gọi Tơi Khương Tiến, to như vậy tướng quân phủ như thế nào không có thủ hạ sản nghiệp, nàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua chèn ép cơ hội, nghe nói có mấy nhà cửa hàng sinh ý vẫn là không tồi, nàng không ngại thu làm mình dùng. Ngô cũng không biết tướng quân trong phủ mặt vẫn còn có cái gì thứ tốt, nghĩ đêm nay muốn hay không lại đi thăm một hồi. Chỉ là nàng là cái lương thiện người, hố hai cái bại gia từ sau, dù sao cũng phải lưu điều đường sống cho bọn hắn giải quyết tốt hậu quả không phải, dù sao cuối cùng tiền lời vẫn là nàng, liền không uổng lực đi này một chuyến. 10 ngày qua qua đi, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đột nhiên tuôn ra hai tác kinh người tin tức, đường đường tướng quân phủ hai vị thiếu gia Thế nhưng làm ra kia trở bại hoại tướng quân phủ danh dự sự tới. Một cái ở. Sòng bạc thua hơn 10 vạn lượng bạc không nói. Càng là đem hắn mới vừa bắt được đỉnh đầu mấy cái cửa hàng cũng thua đi ra ngoài. Thả đòi nợ người đều tìm tới tướng quân phủ. Tướng quân phủ lão phu nhân đều bị khí hôn mê bất tỉnh. Chính là lâm nhị lão ra cũng khí thiếu chút nữa một búng máu phun tới. Lâm nhị phu nhân tự cũng là bị chọc tức sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bởi vì phát ra đi cửa hàng. Trong đó có hai nhà vẫn là nàng của hồi môn. Nhìn trung tướng quân trong. Phủ hạ, tam phòng người lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoa Chỉ là thực tốt bị che giấu đi xuống. Người ngoài nhìn không ra bọn họ ẩn sâu lòng muông giả thú. Tiếp theo chính là lâm nhị thiếu ra bị hoa lâu người trói lại đưa đến tướng quân phủ. Nguyên nhân là lâm nhị thiếu ra bạch ngủ nhân ra trong hoa lâu cô nương. Một ngủ vẫn là 18 cái. Này sức chiến đấu chuyển tới người khác trong tai cũng không thể không cảm thán một câu, lâm nhị thiếu ra thật sự nái thần. Nhân là cũng, một đêm ngự 18 nữ. Ở phía sau tới nhật tử, lâm nhị thiếu ra sự tích bị trở thành trà dư Tửu hậu đề tài câu chuyện, cùng với tam giáo cửu lưu lan truyền nhân vật, thanh danh Lan Sa. Thậm chí, còn có không y ăn chơi chát táng người tới cửa lãnh giáo như thế nào làm được đêm ngự 18 nữ. Đương nhiên, trước mắt tình cảnh là, hoa lâu đi theo sòng bạc, Cùng ở tướng quân phủ đại náo, phải biết rằng, lâm nhị thiếu ra ngủ kia 18 cái nhưng mỗi người đều là các nàng trong hoa lâu chủ cột, đồng thời cũng là quý nhất, tính xuống dưới một chút đều không thể so lâm đại thiếu ra nợ cờ bạc thiếu. Tam phòng người nghe xong này tin tức sau, trong lòng vui sướng khi người gặp họa tức khắc trở nên sắc mặt xanh mét, hận không thể đương trường liền chịu khởi cái này phá sản ngoạn ý, nhưng bọn họ tam phòng liền như vậy một cái nhi tử. Nơi nào thật sự có thể hạ thủ được Mới tỉnh lại lão phu nhân nghe xong lâm nhị thiếu ra sự tình Lập tức lại bị khí hôn mê bất tỉnh Nàng đây là tạo cái gì nghiệt Trong nhà con cháu liền không một cái làm nàng yên tâm Nghĩ đến cái kia đã chết đi nhiều năm ngô thị Lại nghĩ đến hiện giờ đã là muốn dừng chân kinh thành hai cái thằng nhái danh Nàng như thế nào có thể cam tâm bị đè ép một đầu đi Ngô mẹ cẩn thận đỡ lấy muốn ngã xuống đi lão phu nhân Ấn lúc trước biện pháp véo lão phu nhân người chung. Lão phu nhân từ từ mở một đôi vẩn đục đôi mắt, ánh mắt trở nên càng. Thêm sắc bén, lạnh giọng hỏi, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia sự tình xử lý thế nào? Ngô mẹ lắc đầu, còn ở xử lý, nghe nói kia sòng bạc là nhị hoàng tử sản nghiệp. Đến nỗi hoa lâu, tuy không rõ ràng lắm hậu trường là ai, nhưng đồng dạng lai lịch không nhỏ. Việc này, câu nói kế tiếp nàng không dám tiếp tục nói tiếp sợ lão phu nhân lại bị kích thích hôn mê bất tỉnh việc này xử lý không tốt đúng không lão phu nhân ánh mắt dừng ở ngô mẹ nó trên người, bình tĩnh nhìn nàng ngô mẹ thấy thế, cũng chỉ hảo bất đắc dĩ điểm hà đầu mặt khác mấy cái tỷ nữ là đại khí không dám ra một tiếng giờ này khắc này lão phu nhân không thể nghi ngờ là nhất đáng sợ, các nàng căn bản không nghĩ bởi vậy treo chọc lão phu nhân nhớ thương lão phu nhân nhìn thần sắc khác nhau hà nhân Trong mắt khinh thường chi sắc chợt lóe mà qua, tiếp theo bắt đầu suy xét khởi sự tình sau lưng. Hai cái tôn tử tuy rằng không biết cố gắng, nhưng chuyện như vậy vẫn là đầu một. Hồi phát sinh, bằng không nàng cũng sẽ không nhất thời chịu không nổi khí ngất xỉu đi, như vậy, này sau lưng người rốt cuộc là ai? Theo lý thuyết, cái thứ nhất nên bị hoài nghi chính là Khương Lâm hai nhà, nhưng lão phu nhân lại ngạnh sinh sinh đem bọn họ cấp xem nhẹ qua đi cho rằng Khương Lâm hai nhà cũng chính là hai cái làm quan có chút năng lực, nhưng còn liên lụy không thượng nhị hoàng tử như vậy quyền quý, đến nỗi Lâm Uyển Uyển, nàng chỉ cho là ở đối phó hậu viện nội. Trạch việc thượng có như vậy một chút bản lĩnh, đến nỗi Khương gia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, bởi vì mới đầu khinh thường, thế cho nên xem nhẹ hoàn toàn. Ở trong đại sảnh ngồi mọi người, đồng dạng cũng hướng phương diện này muốn đi, mặc kệ bọn họ trong lòng hiện lên người kia là ai đều theo bản năng không đem khương lâm hai nhà để vào mắt, thế cho nên sau lại hối hận không kịp. Sòng bạc cùng hoa lâu người cũng đều tụ tập ở trong đại sảnh, thời gian trôi qua hồi. Lâu, sòng bạc quản sự có chút không kiên nhẫn hỏi, như thế nào, tưởng hảo cấp bạc không có. Nếu vài vị thật sự khó xử, kia tại hạ liền trước dẫn người rời đi. Thấy có người trên mặt hiện lên vui mừng, chào phúng chi sắc chật lóe mà qua, nói tiếp. Ta này lập tức thuộc vô năng, cũng chỉ hảo chạy tới cùng chủ tử cầu cái phương tiện, tin tưởng chủ tử tự mình tới cửa, vài vị tổng hội có biện pháp. Dứt lời, đứng dậy làm phải đi chi thế? Tướng quân phủ người tất nhiên là nghe ra, vẫn là lời nói uy hiếp chi ý. Việc này nếu muốn nhị hoàng tử tới cửa tới, tướng quân phủ ngày lành chỉ sợ là phải đi đến cùng. Hai anh em liếc nhau sau, lập tức nói, hứa quản sự xin dừng bước. Việc này xin cho hứa chúng ta lại thương lượng thương lượng, khẳng định sẽ cho ra một cái vừa lòng hồi đáp. Nghe đương gia nhân nói như vậy, hứa quản sự tất nhiên là cho vài phần bạc diện, cười tủng tìm nói, còn thỉnh đừng cho tại hạ đám người đợi lâu mới là, đó là tự nhiên, đó là, tự nhiên, lâm gia đương gia nhân ngượng ngùng nói tiếp, nếu có khả năng, hắn một chút đều không nghĩ treo chọc thượng những người này, chính là, nhà ai nhi tử cháu trai không biết cố gắng. Cái này mệt chịu không nổi cũng đến rơi lệ ăn xong, hoa lâu tới quản sự là một người vẫn còn phong vận nữ tử, cười quyến rũ nói, như vậy, còn thỉnh chớ quên lâm nhị thiếu ra đêm ngự 18 nữ sự tình, khổ chủ đều ở chỗ này, tin tưởng vài vị ra là sẽ không bạc đãi chúng ta tỉ muội. Như vậy lời nói vào huynh đệ hai người nhĩ, chỉ cảm thấy tại đây trói tai, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, bọn họ nhất không nghĩ muốn nghe đến nói. Trước mắt nữ nhân này lại cố tình muốn nhắc tới, nhưng bất đắc dĩ chính là bọn họ còn đắc tội không nổi, tướng quân bên trong phủ mấy người phụ nhân sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào, quả thật là trong hoa lâu ra tới nữ nhân, này cổ tao khí thật gọi người ghê tởm, quỷ trên mặt đất lâm đại thiếu gia cùng lâm nhị thiếu gia, giờ. Phút này đang cố gắng ở rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, lại vẫn là tránh không khỏi bọn họ từng người cha muốn ăn thịt người ánh mắt, nhát gan thẳng run. Sự tình cuối cùng, sòng bạc cùng hoa lâu người là cười tủm tìm ra tướng quân phủ, duỗi tay một sờ trong lòng ngược rắn chắc cảm, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Tướng quân phủ sau lại đã xảy ra cái gì liền không có người biết, chẳng qua, bị phố lớn ngõ nhỏ khẩu khẩu tương truyền hai vị đương sự là hồi lâu không. Có xuất hiện ở đại chúng trước mặt, suy đoán là bị đóng nhắm chặt. Khương phủ, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh nhàn nhá ngồi ở bên cạnh ao trong đình hóng gió. Uống trà nghe giám thị tướng quân phủ hộ vệ báo cáo tướng quân bên trong phủ phát sinh lớn nhỏ sự tình. Đụng tới lâm lão ra tử cùng tiết thị, lâm uyển uyển thân thiết tiếp đón bọn họ ngồi xuống, mà hộ vệ còn lại là phi thường tự giác lui ra. Lâm lão ra tử cầm lấy cái ly, nhấp một ngụm nói, khuê nữ, tướng quân phủ phát sinh sự tình nhưng có nghe nói. Sự tình gì? Cha nói đến nghe một chút. Lâm uyển uyển có chút tò mò hỏi. Ai? Lâm Lão Gia Tử thật dài thở dài một hơi, trong mắt tấn hiện phức tạp chi sắc, tướng quân phủ nhiều năm danh dự, sợ là phải bị những cái đó tiểu nhân ném đến không còn một mảnh. Tiếp theo, Lâm Lão Gia Tử liền đem hắn ở bên ngoài nghe được nghe đồn đều nói ra, tiết thị là lần đầu tiên nghe nói, trên mặt đại hiện kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới. Những người đó sẽ làm ra chờ tử sự tình tới, Lâm Lão Gia Tử nói nói, đột nhiên câu chuyện vừa chuyển quê nữ ta tổng cảm thấy việc này như là có người ở sau lưng thao túng phải không kia có thể là bọn họ đắc tội không nên đắc tội người đi lâm uyển uyển làm tự hỏi trạng nói lâm lão gia tử trầm mặc một lát cảm thán nói có lẽ đi như vậy hành sự tác phong cũng là chuyện sớm hay muộn khương gia minh một cái kính ở bên cạnh uống trà tức phụ này lừa dối người bản lĩnh cũng không ai nhìn một cái kia nghiêm trang bộ dáng Nếu không phải hắn toàn bộ hành trình tham dự trong đó, chỉ sợ cũng là phải tin.